Tại trong hoàng cung của Tinh La Đế quốc, Đối Thiên Linh một thân một mình ngồi tại bên trong thư phòng của mình, mất máy hai mắt. Hắn đương nhiên không có ngủ lấy, mà là đang tự hỏi, sự tình phát sinh quá đột ngột. Thời điểm một trận chiến cuối cùng thất bại, hắn có chút phát mộng. Đây là tình huống trước đó căn bản không có khả năng nghĩ đến. Tại trong ban đầu hắn tưởng tượng, là muốn lợi dụng cơ hội lần này đem Đường Môn cột lên chiến thuyền, cũng không từng nghĩ tên Đường Vũ Lân này lại làm ra ngoài ý định. Hắn đã lấy được thắng lợi ngũ thần chi quyết, Sau khi thi đấu chấm dứt tại bên trong văn võ bá quan, đã có một ít âm thanh không hài hòa. Đã có người đang chất vấn, tại sao phải cùng đường môn tiến hành trận ngũ thần chi quyết này. Tại sao phải đem song phương bày ở bên trên mặt đối lập. Vì cái gì không phải âm thầm hợp tác cùng đường môn. Bây giờ hoàng thất đã không giống với một vạn năm trước. Quân chủ sớm đã không phải kẻ thống trị tuyệt đối. Âm thanh phía dưới cũng rất quan trọng. Nếu như mình thật sự quá mức ngu ngốc, quá mức vô năng, thậm chí sẽ bị vạch tội. Loại chuyện này đương nhiên sẽ không thật sự phát sinh, nhưng chuyện lần này ảnh hưởng đúng là rất xấu rồi. Đường Vũ Lân đem quang hoàn đường môn thăng hoa đến cực hạn rồi. Ngược lại, nhà nước đế quốc trong lúc vô hình liền trở thành người thất bại. Hiện tại đường Vũ Lân là một đời truyền kỳ, là là thần tượng của đại chúng. Như vậy, trở thành kẻ cầm đầu ngũ thần chi quyết, chính mình thân là hoàng đế, nhất định phải gánh chịu tất cả trách nhiệm. Ân từ đã giải thích qua cho hắn vì cái gì lại nhận thua. Đối thiên linh cũng không có trách cư hắn, bởi vì cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với Hoàng Thất mà nói, Thánh Long đấu là ủng hộ là quá trọng yếu. Hắn căn bản cũng không dám đi trách cứ vị lão sư này. Thế nhưng là, tiếp theo phải làm sao đây? Như thế nào mới có thể thay đổi cục diện? Hứa hẹn đối với đường môn nhất định phải thực hiện rồi. Nhưng chiến tranh nếu như đã đến, nên đối mặt như thế nào với nó? Đường môn lần này cung cấp vũ khí, thật sự đã đầy đủ uy hiếp quân liên bang sao? Quá nhiều nan đề để, để cho đối thiên linh không khỏi có chút đau đầu. Nhức đầu nhất vẫn là như thế nào đem ngũ thần chi quyết, lần này giảm xuống lực ảnh hưởng. Tùng, tùng, tùng. Tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Đối thiên linh mở hai mắt ra. Thời điểm hắn tại thư phòng trầm tư, người có can đảm đến đây quấy dày, liền chỉ có một người. Cũng chỉ có nàng mới có cái đặc quyền này. Đối văn nhi biểu hiện thăm dò tiến đến, nhìn về phía đối thiên linh ngồi tại bàn. Thử thăm dò kêu một tiếng, phụ hoàng. Nhìn bộ dạng kia của nàng kia có chút cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng Đối Thiên Linh đột nhiên có một mảnh ấm áp. Mặc kệ lúc nào rồi, ít nhất tại bên cạnh mình còn có người thân. Chuyện để cho hắn kiêu ngạo nhất với đế quốc chính là các hài tử của mình, cũng không có dấu hiệu tranh quyền đoạt lợi. Tuy rằng không biết là trong là như thế nào, nhưng bên ngoài nhìn vào tất cả đều rất hài hòa. Vào đi, con gái ta lúc nào đã nhát gan như vậy rồi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt phụ thân, Đối Vân Nhi lúc này mới tươi cười rạng rỡ đi đến. Nàng cười hắc hắc, nói, đây không phải là sợ người hôm nay tâm tình không tốt sao? Cho nên con mới tới xem người một chút. Đối thiên linh liếc nữ nhi một cái, con còn biết tâm tình ta không tốt sao? Đối vân nhi hì hì cười một tiếng, đều tại con là được rồi. Nếu không phải con muốn gà cho đường vũ lân, người cũng không trở thành bị cự tuyệt, sau đó đã tức giận như vậy, nên mới khởi động cái ngũ thần chi quyết này. Nếu như không có con, nói không chừng sẽ không có phiền toái như vậy rồi trong mắt đối Thiên Linh toát ra một tia kinh ngạc. ôi ra, tiểu ma nữ chúng ta lúc nào đã trở nên khiêm tốn như thế rồi? rõ ràng sẽ chủ động gánh chịu trách nhiệm sao? đây là đối Vân Nhi ta biết sao? phụ hoàng, đối Vân Nhi hờn dỗi một tiếng. con làm sao lại sẽ không chủ động gánh chịu trách nhiệm? người ta thế nhưng là con gái của người đấy. trách nhiệm Hoàng thất đương nhiên là có một bộ phận của con rồi. đối Thiên Linh tức giận nói. được rồi, nói đi, tìm ta làm gì? đối Vân Nhi nói. Con đến thăm người là nhất định có việc gì sao? Con nhớ Phụ Hoàng rồi, có được hay không? đối thiên linh nhếch miệng. Con là nữ nhi của ta, con là cái dạng gì ta còn không biết sao? Nếu là không hề có chuyện gì cần xin sỏ, con sẽ chủ động đến gặp ta sao? Lần nào mà không phải ta cho người đi gọi con qua đây? Nghe Phụ Hoàng vừa nói như vậy, vành mắt đới Vân Nhi đột nhiên đỏ lên. Tiến lên vài bước, ngồi sổm ở trên đùi đối thiên linh. Phụ Hoàng, Vân Nhi sai rồi. Sau này Vân Nhi nhất định sẽ chủ động tới thăm người nhiều hơn. Trước kia đều là con không hiểu chuyện. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của nàng đã nghẹn ngào. đối thiên linh sừng suốt một chút, thái độ này của tiểu nhi nữ, hắn thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trong lúc nhất thời không khỏi tâm tình kích động, hắn kỳ thật thích nhất chính là nữ nhi tinh quái. Mà lúc này nữ nhi tinh quái đột nhiên hiểu chuyện rồi. Để cho trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy cảm giác buồn vô cớ. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nữ nhi hiểu chuyện rồi, cũng là chính mình đã già rồi. Thở dài một tiếng. Nhà đầu ngốc, con vô luận là cái dạng gì, phụ hoàng cũng sẽ thích. Hôm nay đây là thế nào? Nhìn thấy phụ hoàng thất bại, liền tới dỗ dành ta sao? Đối vân nhi ngẩng đầu, dùng sức lắc. Không phải rồi. Phụ hoàng cho tới bây giờ đều chưa có thất bại qua, cũng tuyệt sẽ không thất bại. Khi thật, chuyện lần này cũng không hẳn xem như là chuyện xấu. Con là tới nghĩ kế cho người đấy. Sao? Không phải chuyện xấu sao? Đối thiên linh lập tức nở nụ cười. Hiện tại ở loại tình huống này, Hoàng thất rất bị động, còn không phải chuyện xấu sao. Chuyện lần này không trách con, là do ta cân nhắc thiếu sót. Vốn định muốn trói chặt đường môn, lại không nghĩ rằng tên đường vũ lân này, thật đúng là tại giới cơ duyên xảo hợp đã lấy được thắng lợi ngũ thần chi quyết. Cái này để cho chúng ta là có chút bị động rồi. Bất quá, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Qua một đoạn thời gian tự nhiên cũng sẽ tốt rồi. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của đối vân nhi linh quang chớp động. Phụ Hoàng, người có nghĩ tới hay không? Nếu như đường Vũ Lân thật sự đã trở thành con rể của người, như vậy tình huống có phải hay không sẽ có biến hóa rồi? đối thiên linh sững sờ, trong đầu chớp mắt hiện lên khả năng này. Đúng vậy, nếu như đường Vũ Lân đã trở thành con rể của mình, liền có nghĩa là môn chủ đường môn, một đời truyền kỳ, người thắng ngũ thần chi quyết, nhưng thật ra là trở thành con rể hoàng đế chính mình, cũng chính là một phần tử của hoàng thất. Một phần tử của hoàng thất trở thành truyền kỳ đế quốc, cái này sẽ chỉ là một đoạn giai thoại. Thậm chí có thể tuyên bố đối với bên ngoài, ngũ thần chi quyết vốn chính là khảo nghiệm đối với hắn. Muốn nhìn xem hắn có thể ghép cặp với nữ nhi bảo bối của mình hay không. Nếu nói như vậy, tất cả bị động đều hóa thành chủ động. Chẳng những quan hệ cùng đường môn sẽ trở nên càng thêm mật thiết, hoàn toàn buộc chặt ở một chỗ. Đồng thời, tất cả bị động lúc trước, kể cả thất bại ngũ thần chi quyết, đều đã tạo thành thanh danh cho phỏ mã. Hơn nữa đường vũ lân thể hiện ra thực lực, tương lai cơ hồ là tất thành cực hạn đấu la. Hơn nữa nhất định là tu vi phía trên ân từ. Rất có thể là đệ nhất nhân đấu là tinh. Nếu mà có được con rể như vậy, đây chẳng phải là tương đương với tạo ra một người linh băng đấu là sao? Lời đối Vân Nhi nói, chớp mắt làm hắn có loại cảm giác tim đập thình thịch. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Đột nhiên đã rõ ràng rồi. Chúng ta có thể có biện pháp nào sao? Chẳng lẽ còn để cho ta cưỡng ép đem nữ nhi kín đáo đưa cho hắn hay sao? Vân Nhi, con còn chưa hết hy vọng sao? Sắc mặt đối thiên linh biến hóa đều nhìn tại trong mắt đối Vân Nhi. Nàng thấp giọng nói. Phụ Hoàng, đôi khi vì tương lai đế quốc, thật sự phải dùng một ít thủ đoạn mới được. Cho dù những thủ đoạn này nhận không ra, người cũng sẽ không tiếc. Vì đế quốc, con nguyện ý hy sinh chính mình, con có cái ý tưởng bảy. Vừa nói, nàng tiến đến bên tai đối thiên linh nói nhỏ một phen. Nghe nàng nói, đồng tử đối thiên linh một hồi co rút lại. Mấy lần đều muốn cắt ngang nàng, nhưng cuối cùng vẫn còn nghe hết. Không được, tuyệt đối không được. Trong mắt đới thiên linh độ quang lóe ra, sao có thể làm loại chuyện này? đối Vân Nhi kiên định mà nói. Phụ Hoàng, đây đều là hành vi một người của con. Không quan hệ cùng Hoàng thất, không quan hệ cùng đế quốc. Nhưng người ngẫm lại đi. Nếu như thành công, con hy sinh điểm ấy, đổi lấy đế quốc rất có thể là ổn định và hòa bình lâu dài. Tương lai có ủng hộ của hắn, thật sẽ cũng không chỉ như vậy. Người không biết, đường môn cường đại không chỉ là một người hắn. Lần này hắn cùng đi với sáu người khác của sự lai khắc thất quái. Trước đó không lâu đã cùng thiên vương chiến đội chúng ta đánh lại một trận, kết quả người Hàn là đã biết, nghiền ép hoàn toàn là nghiền ép giành thắng lợi. Thiên vương chiến đội chúng ta đã từng được gọi là đế quốc nghìn năm không xuất thế kỳ tài. Thế nhưng là tại trước mặt bọn họ, căn bản không hề có quang huy. Huống chi, đường Vũ Lân không chỉ là môn chủ đường môn, càng là hài thân các chủ sử lai khắc học viện đương đại. Người tin tưởng con đi, sử lai khắc học viện nhất định sẽ không triệt để vỡ vụn đấy. Nội tình mấy vạn năm cơ mà. Người là chưa từng thấy qua sử lai like khắc học viện cường đại đến cỡ nào. Con tin tưởng bọn họ nhất định còn có cường giả sống sót. Nếu có đường Vũ Lân tận hết sức lực ủng hộ, chúng ta liền tương đương với đem sử lai like khắc học viện, đường môn tất cả đều hấp dẫn qua đây. Thậm chí sử lai like khắc học viện có khả năng xây dựng lại tại đế quốc. Nếu thật sự có cái ngày đó mà nói, mục tiêu tương lai của chúng ta cũng không phải là ngăn cản liên bang, mà là siêu Việt ngang liên bang rồi. Hào quang trong mắt đới thiên linh liền chợt hiện, lộ ra hào quang phức tạp. Không thể nghi ngờ, hắn bị lời nói của nữ nhi đà động rồi. Sự thật cũng quả thật là như thế. Vô luận là lĩnh tụ của đường môn hay là sử lai khắc học viện. Cho tới bây giờ cũng sẽ không hợp tác quá mật thiết cùng nhà nước ba phiến đại lục. Bởi vì chính là tận khả năng bảo trì trung lập. Nếu như không phải đường môn bây giờ đang ở liên bang bị chén ép. Sử lai khắc học viện bị tạc hủy, tinh la đế quốc cũng không có khả năng có cơ hội như vậy. Không được quá tiện nghi cho tiểu tử này. Hơn nữa, nếu như hắn không nhận trách nhiệm thì làm sao bây giờ Trong kế hoạch của con rất dễ dàng xảy ra vấn đề, chính là một khâu này. Con làm sao lại có thể xác định, hắn nhất định sẽ đi vào khuôn khổ đây. Đối vân nhi kiên định mà nói, bởi vì con hiểu rõ hắn. Tính cách của hắn sẽ quyết định, hắn là người rất nặng về trách nhiệm. Nếu không hắn cũng đi không đến một bước hiện tại này. Kế hoạch của con một khi thành công. Như vậy, hắn mặc dù sẽ tức giận nhưng là không thể nào không nhận. Tính là thành công, chẳng lẽ hắn còn có thể làm khó một tiểu cô nương như con sao? Đối thiên linh nhắm hai mắt lại, lông mày nhíu chặt. Đối vân nhi đứng người lên, đứng ở bên cạnh chờ, trong mắt lộ ra hào quang rảo hoạn. Vì trả giá cho đế quốc nàng đương nhiên nguyện ý, nhưng nếu như là nhất cử lưỡng tiện, không phải rất tốt sao? Sau hồi lâu, lông mày đối thiên linh giãn ra, một lần nữa mở ra hai tròng mắt. Con muốn làm như thế nào? Đối vân nhi chặn lại nói. Con cũng cần viện khoa học đế quốc ủng hộ. Được, ta sẽ nói qua cùng bọn hắn, con trực tiếp tới đó đi. Vân Nhi à, nói đến đây, đối thiên linh đứng người lên, đen nữ nhi ôm vào ngực mình. Hắn có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Là ba ba không có bổn sự. Phụ hoàng đừng nói như vậy. Sáng sớm hôm sau, lúc đường vũ lân từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Thời điểm này, toàn thân đều có loại cảm giác sảng khoái tinh thần. Có lẽ là bởi vì không có áp lực nào cả, hắn không phải tham dự ngũ thần chi quyết nữa rồi. Hôm nay có thể nói là một ngày thoải mái nhất sau khi đi vào tinh La Đế Quốc. Hắn cũng không lo lắng hoàng thất đế quốc sẽ thay đổi. Điều này quan hệ đến an nguy của tinh la đế quốc. Chỉ cần hoàn thành lần giao dịch này. Như vậy, hắn lần này cũng có thể thành công trở về liên bang rồi. Chuyện còn lại, thiếu diện đấu là sẽ tiếp tục xử lý. Đi qua ngày hôm qua một đêm trẻ chén say xưa. Rất nhiều đệ tử đường môn lúc này cũng đều ở vào trạng thái ngủ say, tổng bộ lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Lúc đường Vũ Lân đến nhà ăn, người cũng không nhiều. Nhưng mỗi người nhìn thấy hắn, trên mặt không khỏi tràn đầy biểu lộ tôn kính Ăn qua điểm tâm, tiếu diện đấu la đã chủ động tìm tới hắn. Nhìn thấy đường Vũ Lân thần thái sáng láng, hắn không khỏi toát ra mỉm cười tự đáy lòng. Môn chủ, đã liên hệ tốt cùng đế quốc bên kia rồi. Chúng ta hôm nay liền trực tiếp qua giao dịch. Liền tại trong Hoàng Cung, như vậy an toàn nhất, cũng nhất bảo mật. Hoàng Cung có một cái thương khố chuyên môn, sau đó có trọng binh canh gác. Đường Vũ Lân cười nói, được, vất vả cho ngài rồi. Cuối cùng là đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này người, cũng ước thúc người đường môn chúng ta phải tận lực ít xuất hiện. Để tránh bởi vì ngũ thần chi quyết ảnh hưởng quan hệ của chúng ta cùng hoàng thất. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng. Ta hiểu được đấy, chúng ta chiếm được tiện nghi cũng đừng khoe mã rồi. Môn chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý tốt. Trong lòng đường Vũ Lân khẽ động, đây là lần đầu tiên vị thiếu diện đấu là này tự xưng là thuộc hạ. Xem ra, ngũ thần chi quyết không chỉ là thay đổi bên ngoài. Đồng dạng cũng thay đổi người một nhà. Thời gian đã đến, Sử Lai Khắc thất quái được Hồ Kiệt dẫn đội, lần nữa đi tới Hoàng cung Tinh La Đế quốc. Khác với lần đầu tiên lãnh đạm, lần này, Tinh La Đế quốc hoàng đế đối Thiên Linh, thái tử Đối Nguyệt Viêm sớm đã chờ ở trong phòng họp lớn nhất hoàng cung. Lần nữa gặp mặt, ánh mắt Đối Nguyệt Viêm nhìn Đường Vũ Lân rõ ràng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Đối Nguyệt Viêm còn có chút không thể chờ đợi được điều muốn khiêu chiến hắn, để nghiệm chứng thành quả chính mình chút ít năm tu luyện. Mà thời điểm lần thứ hai nhìn thấy hắn, lại đã không có tin tưởng khiêu chiến. Có lẽ, ở bên trong thời đại này, vô luận thân phận của mình như thế nào? Đều chỉ có thể trở thành phụ ra trước mắt người này mà thôi. Đường Vũ Lân gật đầu thăm hỏi. Bệ hạ, thái tử điện hạ. Trên mặt đối thiên linh nhìn không ra bất luận dấu hiệu gì là không thoải mái, mặt mỉm cười mà nói. Chúc mừng đường môn chủ đã lấy được thắng lợi ngũ thần chi quyết. Đế quốc cũng sẽ thực hiện lời hứa lúc trước. Dựa theo tăng giá 10% để thu mua giao dịch phẩm lần này. Danh sách chúng ta đã nhìn rồi, không có vấn đề. Đường môn cần có tài nguyên chúng ta đã bắt đầu triệu tập. Sẽ tại trong vòng ba ngày đều vận chuyển đến trong kho hàng chỉ định của đường môn. Đa tạ bệ hạ ủng hộ. Đường vũ lân từ đáy lòng nói. Đối thiên linh thở dài một tiếng, nói. Nói thật, ta đã hối hận. Bất quá, ta cũng không hối hận. Ít nhất, lần ngũ thần chi quyết này, để cho chúng ta thấy được tương lai đường môn. Cũng càng thêm kiên định tin tưởng hợp tác cùng đường môn. Mong ước chúng ta có thể thiên thu vạn tái hợp tác mãi mãi. Đường môn chủ sau này cũng nhất định phải càng ủng hộ tinh là nhiều hơn nữa. Vô luận liên bang bên kia như thế nào, tinh là vĩnh viễn đều là nhà của đường môn. Lời đã nói này thành ý mười phần rồi. Tuy rằng có chút ít làm biểu hiện thanh tú, nhưng ngũ thần chi quyết vừa rồi thua, còn có thể có thái độ như vậy, đã để cho đường Vũ Lân có chút kinh ngạc. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Bệ hạ người nghiêm trọng rồi, cái này là vinh hạnh của chúng ta. đối thiên linh nói. Đường Môn chủ sau này có kế hoạch gì? Đường Vũ Lân nói, hẳn là sẽ mau chóng quay về liên bang. Người cũng biết, hiện tại liên bang bên kia, đường Môn áp lực không nhỏ. Ta phải đi về cùng đồng bạn đường Môn cùng chung gánh chịu. Đới thiên linh than nhẹ một tiếng, thẳng thắn mà nói, ta thật sự rất hy vọng đường Môn có thể toàn bộ di chuyển đến tinh la chúng ta. Nói như vậy, tinh la liền thật sự trong tương lai có cơ hội đối kháng liên bang. Đường Vũ Lân ấy này nói, rất cảm tạ bệ hạ nhận thức cao đối với đường Môn nhưng đường môn đi theo đấu la đại lục tổ tiên chúng ta kể cả thiên thủ đấu la linh băng đấu la đều kiến thiết đường môn tại đấu la đại lục bảo vệ đường môn truyền thừa đến nay trở thành hậu bối chúng ta không thể đem tổ tiên lưu lại truyền thừa mà thay đổi đương nhiên đường môn ở tinh la đế quốc cũng là tổng bộ rất trọng yếu chúng ta hy vọng lớn nhất là nhìn thấy ba phiến đại lục chung sống hòa bình đối thiên linh nhạy gật đầu đa tạ đường môn chủ ủng hộ lần này các người tới một mực có chỗ lãnh đạo trẫm phần không có ý tứ Đêm nay sẽ tại Hoàng Cung Thiết Yến, khoản đãi các vị bằng hữu, rất hân hạnh được đón tiếp. Tạ ơn bệ hạ. Đơn giản nói chuyện với nhau qua đi, chính là tiếp theo giao nhận vật phẩm rồi. Đường Vũ Lân chịu trách nhiệm đem toàn bộ vật tư lần này, mang đưa đến trong kho hàng Hoàng Cung. Còn chuyện khác, tất cả đều do tiếu diện đấu là an bài. Trong một ngày, tất cả mọi chuyện cơ bản xử lý hoàn tất. Hoàng thất đã sớm chuẩn bị xong các loại tài nguyên đường môn cần thiết. Bộ phận giá cả thì dùng tài chính để thanh toán Hoàn thành tất cả, đường Vũ Lân coi như là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Lần này đại biểu cho đường môn mà đến, hắn cuối cùng là hoàn mỹ thu quan. Tiệc tối tại nội viện Hoàng cung tổ chức, cũng không có văn võ bá quan tham dự. Tình là đế quốc bên này, hoàng đế đối thiên linh cầm đầu, có thái tử đối Nguyệt Viêm, công chúa đối Vân Nhi cùng với một ít thành viên trọng yếu trong hoàng thất tham dự. Đường môn bên này, môn chủ đường môn đường Vũ Lân cầm đầu, hơn nữa tiếu diện đấu là hồ kiệt cùng với sáu người khác của Sử Lai Khắc thất quái. Ân Từ cũng không có tới tham gia dạ tiệc hôm nay, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Mà đại biểu cho quái vật học viện đến đây, Thình Linh chính là Sơn Long Vương Long Dược. Đường Vũ Lân ngồi tại bên trái dưới thủ vị hoàng đế đối Thiên Linh. Tại đối diện hắn chính là thái tử Đối Nguyệt Viêm, tính là đế quốc, dùng bên trái để vi tôn, mời Đường Vũ Lân ngồi tại vị trí này, có nghĩa là địa vị của hắn thậm chí còn muốn vượt qua thái tử. Tôn cũng như thế, có thể thấy được thành ý của Tinh La. Đới Thiên Linh sớm đã không có thái độ chén ép Đường Vũ Lân như lúc mới tới, liên tiếp nâng chén, chẳng những cùng Đường Vũ Lân, Tiếu Diện đấu la nâng ly cạn chén. Chuyện trò vui vẻ cùng mọi người xử lai khắp thất quái cũng là như thế. Thân ảnh Long Dược cao lớn xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân, Đường môn chủ, chúng ta uống một chén. Đường Vũ Lân nâng chén bên người, Long huynh khách khí, Long Dược mỉm cười, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết rồi, mà tương lai người sẽ là mục tiêu mà ta một mực nỗ lực đuổi theo. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, nói: "Long huynh đã đột phá đến tầng thứ Phong Hào Đấu La rồi sao?" Long Dực nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân nói: "Ta vài ngày nữa sẽ rời đi. Trước khi rời đi, còn hy vọng có thể cùng mấy vị tiền bối tinh la đế quốc bên này luận bàn thoáng một phát. Ta đã mời Hoàng Chính Dương tiền bối cùng hắn luận bàn cơ giáp, còn có Sở Thiên Ca tiền bối luận bàn vũ khí. Nếu như Long huynh có hứng thú, không bằng tại trước khi ta rời đi, chúng ta cũng luận bàn một trận." Long Dực nhãn tình sáng lên, Tốt quá! Đây chính là hy vọng của ta. Ngũ thần chi quyết lần này đối với đường Vũ Lân trợ giúp là cực lớn đấy. Chính hắn cũng không có nghĩ đến, dưới tình huống thừa nhận trọng áp phía dưới, sẽ để cho chính mình tăng lên nhanh như vậy. Trận chiến cùng đế quốc chi trụ hoàng chính dương cùng với khắp huyết đấu là sở thiên ca. Cả hai trận đều có loại không có tận hứng cảm thụ. Trước khi rời đi lại luận bàn một phen, để củng cố thu hoạch lần này còn có ngộ càng thêm sâu khắc. Nếu như không có ngũ thần chi quyết này, nếu muốn khiêu chiến cường giả như vậy, thật đúng là rất khó tìm. Nhưng hiện tại có cơ hội như vậy, lại có thể trực tiếp liên lạc với. Hắn tự nhiên là không cam lòng buông tha cho. Hơn nữa thêm vào một người Long Dược tự nhiên hiệu quả là rất tốt. Long Dược đã là cấp độ phong hào đấu la. Luận võ võ hồn, võ hồn Sơn Long Vương của hắn còn muốn phía trên võ hồn Quang Minh Thánh Long của ân từ, Là đời sau của tinh la đế quốc có khả năng trở thành cực hạn đấu la nhất. Năm đó thời điểm chiến đấu cùng Long Dược, Đường Vũ Lân đã nhận lấy áp lực cực lớn hạng gì, cuối cùng tại dưới sự trợ giúp của Cổ Nguyệt Na mới miễn cưỡng chiến thắng. Tuy rằng hắn hiện tại cùng năm đó sớm đã khác, nhưng Long Dược lại không như vậy sao? Trước khi đi, lại có ba trận luận bàn này. Bên trên đường trở về liền có thể một đường bế quan, tin tưởng nhất định sẽ còn có thu hoạch. Hiện tại bản thể tông tiên thiên bí pháp của Đường Vũ Lân đã đại thành, tu vi hồn lực cũng có chỗ đề thăng, còn chiếm được thần thánh chúc phúc của thánh linh đấu la. Kích hoạt được lĩnh vực tiên huyết kim long của Tam tự đấu khải bản thân. Cùng so với lúc trước đến đây, thời điểm này, toàn thân giống như là thoát thai hoán quốc rồi. Nếu như nói trước khi hắn tới, dựa vào các loại năng lực chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cùng phong hào đấu la. Như vậy, hắn hiện tại, cũng đã có thể áp chế đại bộ phận cấp độ cường giả siêu cấp đấu la. Ít nhất cũng có sức liều mạng. Từ phong hào đấu la đến siêu cấp đấu la, hồn sư bình thường ít nhất phải đi qua 5 đến 10 năm mới có thể đến đấy. Đây là thiên tài cần có thời gian mà Đường Vũ Lân lại chỉ dùng chưa tới nửa năm mà thôi, liền đã hoàn thành. Trọng yếu hơn là tu vi của hắn vẫn còn cảnh giới bát hoàn, chờ sau khi hắn đạt đến cấp độ Phong Hào đấu la, con sẽ có một lần vượt qua độ cao này nữa. Trên đường trở về, Đường Vũ Lân đã kế hoạch tốt rồi. Hắn sẽ tại trên biển cùng đồng bạn triển khai một loạt luận bàn. Hắn là tại dưới tình huống thừa nhận áp lực để để thăng bản thân đấy. Như vậy, phương pháp đồng dạng cũng có thể dùng tại trên người đồng bạn. Mà hắn liền trở thành nguồn áp lực của bọn hắn. Đường về có 2-3 tháng, những thời giờ này vậy là đủ rồi. Đương nhiên, cái tin tức tốt này hắn còn chưa nói cho đồng bạn, để tránh ảnh hưởng tâm tình bọn hắn bây giờ. Long Dược cùng Đường Vũ Lân riêng phần mình uống một hơi cạn sạch, hẹn tốt thời gian. Rượu qua 3 tuần, liền tại lúc Đường Vũ Lân cho rằng tiệc rượu hôm nay sắp chấm dứt, thì một người một mực ngồi đối diện hắn, ánh mắt thủy chung rơi tại trên người hắn. Đối Vân Nhi đứng lên đi đến. Trên thực tế Đường Vũ Lân vẫn luôn có thể cảm nhận được nàng nhìn chăm chú. Ánh mắt nàng là nóng bỏng đấy, dường như thật sự có nhiệt độ thiêu cháy tại trên người hắn, làm cho Đường Vũ Lân có loại cảm giác khó có thể hình dung. Cho nên lúc Đối Vân Nhi khẽ động, hắn lập tức liền cảm nhận được. Theo bản năng đem ánh mắt quăng hướng trên người nàng. Tam ca, ta cũng mời huynh một ly, chúc mừng huynh đạt được thắng lợi ngũ thần chi quyết. Đối Vân Nhi là bưng hai chén rượu đi tới, đem một ly đưa cho Đường Vũ Lân, một ly cầm tại trong tay mình. Nàng hôm nay một thân cung trang, tóc dài trải vén cẩn thận tỉ mỉ. Cái cổ trắng nõn thon dài óng ánh, đoan trang tú lệ. Bộ dạng dường như đổi thành một người khác. Đường Vũ Lân miễn cưỡng cười một tiếng. Cảm ơn công chúa Điện Hạ. Đối Vân Nhi ưu oán nhìn hắn. Ta gọi Huynh là Tam Ca, nhưng Huynh lại kêu ta là công chúa Điện Hạ. Ta hình như không được Huynh chào đón thì phải. Tuy Huynh không thích ta, nhưng chẳng lẽ chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không làm được sao? Xin lỗi, Vân Nhi, ta không phải ý tứ như vậy. Ta chỉ là... Cho dù đối mặt với Thiên Quân Vạn Mã hay là tại Ngũ Thần Chi Quyết, Đường Vũ Lân cũng không biến sắc. Lúc này lại có chút khó chịu. Đối với Đối Vân Nhi, trong lòng của hắn là có chỗ ấy này đấy. Đối Vân Nhi vẫn luôn đối với hắn rất tốt. Đã sớm hướng hắn biểu đạt yêu thương, một thân phận nữ hài tử được tôn sùng, trở thành công chúa thương yêu nhất của Hoàng đế Tinh La Đế quốc. Nàng chắc chắn là có kiêu ngạo của nàng. Nhưng nàng đã trước sau hai lần bị Đường Vũ Lân cự tuyệt. Lần thứ hai càng là tại trong hoàng cung Tinh La Đế quốc. Ảnh hưởng đối với nàng có thể nghĩ. Đường Vũ Lân nhìn đôi mắt to xinh đẹp của đối Vân Nhi. Lúc này quả thực là không biết có chút nên làm thế nào cho phải. Đúng vậy, chỉ cần Huynh còn chịu gọi ta là Vân Nhi là được rồi. Tam ca, có lẽ hôm nay từ biệt, khó có thể có ngày gặp lại. Vân Nhi mời Huynh một ly, chúc Huynh một vòng thuận gió, bay xa vạn dặm. Vừa nói, nàng dơ lên chén rượu trong tay. Đường Vũ Lân thấy nàng không nói thêm gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này đồng thời có thể cảm nhận được chỗ không xa Thái tử điện hạ đối Nguyệt Viêm đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt thế nhưng là rất không thiện ý đấy. Hắn hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của Đối Nguyệt Viêm, nếu như là muội muội của mình bị người khác như thế cự tuyệt, chỉ sợ hắn sớm đã không nhịn được, muốn động thủ luôn. Mà Đối Nguyệt Viêm cũng không phải là không muốn động thủ với hắn, chẳng qua là đánh không lại hắn mà thôi. Rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Đối Vân Nhi cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là có chút khom người về đường Vũ Lân. Một cái lễ nghi tiêu chuẩn cung đình, sau đó mới thức tha đi về vị trí của mình. Từ nơi này một khắc bắt đầu, ánh mắt nàng cũng không có rơi tại trên người đường Vũ Lân. Tự hồ một chén rượu kia, sau đó tất cả đều đã chấm hết. Trong lòng đường Vũ Lân có chút buồn vô cớ, cũng có chút nhẹ nhõm hơn. Tại trong lòng yên lặng chúc phúc vị công chúa điện hạ này. Tâm tình đối thiên linh hôm nay tựa hồ rất cao. Vị hoàng đế này đến cuối cùng, uống đến nội thân thể đều có chút lắc lư. Đường môn chủ, hôm nay liền đến nơi đây rồi, chiêu đãi không chu toàn, thật rất hy vọng ngươi có thể lưu tại Tinh La. Đường môn chủ, sau khi liên tục vài tiếng thở dài, thái tử Đối Nguyệt Viêm vội vàng bày tỏ là phụ thân đã uống quá nhiều và giúp đỡ phụ thân đi ra ngoài. Tiệc rượu xem như kết thúc mỹ mãn. Tiểu diện đấu là Hồ Kiệt đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, mỉm cười nói, "Môn chủ, lần này ngươi coi như là thành công lui thân rồi, chúng ta cũng đi thôi." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Mọi người hôm nay đều có chút say rượu rồi. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương Truyền Thuyết trên kênh H2X Audio. Đường Môn chủ, hôm nay liền đến nơi đây rồi, chiêu đãi không chu toàn, thật rất hi vọng người có thể lưu tại Tinh La. Đường Môn chủ, sau khi liên tục vài tiếng thở dài, thái tử Đối Nguyệt Viêm vội vàng bày tỏ là phụ thân đã uống quá nhiều và giúp đỡ phụ thân đi ra ngoài.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 Cỗ xe chuyên biệt của Đường Môn sớm đã lái tới. Đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt lên trên một chiếc xe, đồng bạn lên trên hai chiếc xe khác. Ba chiếc xe Đường Môn hồn chậm rãi chạy nhanh ra hoàng cung, hướng tổng bộ Đường Môn mà đi. Lúc này trời sắp đã muộn, trên đường phố phần đông cửa hàng cũng đã đóng cửa. Từ hoàng cung đến tổng bộ Đường Môn hơi có một chút khoảng cách. Xe chạy trên đường, bởi vì người đi đường thưa thớt, tốc độ dần dần tăng lên. Đường Vũ Lân cùng Tiếu Diện Đấu là ngồi trên xe, tất cả đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Dùng tổ chất thân thể của bọn hắn, rượu cồn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Xe của đường Vũ Lân bọn hắn là đi ở phía đầu tiên đấy. Đi qua một cái giao lộ, đèn tín hiệu chỉ thị biến hóa, làm hai chiếc xe đằng sau không thể không dừng lại. Trở thành xe đi đầu, xe của đường Vũ Lân vượt qua, cùng hai chiếc xe đằng sau kéo ra khoảng cách. Tại lúc khoảng cách với hai xe đằng sau vượt qua 300 mét, thân xe đột nhiên mãnh liệt chấn động, một tiếng nổ vang kịch liệt, không hề báo hiệu xuất hiện một đoàn ánh sáng màu đỏ, cơ hồ là chớp mắt đem phía trước cỗ xe bao phủ ở bên trong. Tiếng nổ mạnh kịch liệt hòa lẫn quang cầu màu đỏ phóng lên trời. Trung quanh màng lớn kiến trúc tại trong tiếng nổ mạnh kịch liệt kia bị sụp đổ xuống. Sóng xung kích kinh khủng, hầu như làm vỡ nát cửa kính thủy tinh trong phạm vi vài trăm mét. Trong lúc nhất thời, cái âm thanh nổ vang này giống như là đánh thức rồi toàn bộ thành thị. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên theo. Bầu trời không biết từ lúc nào đã biến thành màu xám, phản chiếu lấy ánh sáng màu đỏ. Màu xám lan tràn, bao trùm xuống phía dưới, tất cả âm thanh tại màu xám bao trùm phía dưới, tự hồ tất cả đều biến mất, kịch liệt tiếng nổ mạnh cũng không thể truyền xa hơn. Tại cái màu xám kia phủ lên, toàn bộ thế giới đều tiếp theo biến thành màu xám. Mặt đất chấn động, bùn đất cuồn cuộn, nguyên một đám thân ảnh cong vẹo bắt đầu từ dưới mặt đất chui ra, lảo đảo hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cái kia rõ ràng là vô số khô lâu, cương thi, còn có một chút sinh vật kỳ kỳ quái quái. Toàn thân bọn họ đều bị màu xám bao trùm. Chẳng qua là ngắn nguồn không đến một phút đồng hồ, dường như cái tinh la thành phồn hoa đã hóa thành tử vực. Ngay cả hòa cầu muốn nổ tung lên, tại sau khi tiếp xúc với mảnh màu xám kia, vậy mà cũng bị phủ lên thành cùng màu. Tất cả tiếng nổ mạnh cũng tại tiếp theo trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hai chiếc xe đằng sau, trong khoảnh khắc đã bị nhóm sinh vật màu xám quái dị che mất, trực tiếp bao trùm. Mà tại phía trước, những cái vong linh sinh vật cổ quái kia lại hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cuối thông đạo, chậm rãi hướng về chiếc xe đầu tiên. Hắn nhìn đi lên đi cũng không nhanh, nhưng rất có nhịp điệu. Thế nhưng là trong chốc lát, lại đã đến hiện trường bạo tạc nổ tung. Trên người hắn có màu xám giáp trụ, áo choàng màu xám, giáp trụ ống ánh sáng long lanh, chiếc dạ tia sáng kỳ dị. Tướng mạo của hắn cực kỳ anh Tuấn, xinh đẹp tuyệt trần. Tóc dài màu đen rối tung ở sau ót, mặt như là tuyết trắng đấy, không có bất kỳ một chút thiếu huyết sắc. Làm khuôn mặt anh tuấn của hắn nhìn qua có chút quỷ dị. Trong tay phải, nắm một thanh thập tự kiếm dài nhỏ, cùng khải giáp trên người hắn giống nhau. Bản thân cái thập tự kiếm này cũng là màu xám trong sáng đấy. Phía trên mơ hồ còn có một tầng quang vụ màu xám như ẩn như hiện. Khôi giáp của hắn không có mũ giáp, chẳng qua là trên trán có một khối thủy tinh màu xám. Cái thủy tinh kia là hình thoi đấy, phía trên có vô số thiết diện ánh sáng khúc xạ. Thấy thế nào, hắn đều không giống như là một con người, mà càng giống như là tới từ ở minh giới tử thần. Tế kiếm màu xám trong tay nhẹ nhàng xẹt qua, hòa cầu phía trước chớp mắt một phân thành hai. Lông mi tuấn tú có chút nhăn lại, than nhẹ một tiếng. Xuất hiện đi, minh giới vãng sinh, nhiều bó hỏa diễm màu xám, dùng thân thể của hắn làm trung tâm chớp mắt lan tràn ra phía ngoài. Trên người tất cả sinh vật quái dị lập tức có thêm hỏa diễm, mà toàn bộ thế giới màu xám cũng tại trong chốc lát tràn đầy khí tức quỷ dị. Âm thanh tiếu diện đấu là trầm thấp vắng lên. Ngươi lại còn còn sống sao, minh vương đấu là Cáp Lạc Tát. Ngay sau đó, thân ảnh màu vàng cực lớn liền từ bên trong hòa cầu nổ tung phình to ra. Trong nháy mắt đã cao tới trăm mét, bụng cực lớn nhô lên, toàn thân kim quang trầm tĩnh. Võ hồn chân thân, Cáp Lạc Tát thản nhiên nói. Loại bọn tiểu bối này như ngươi, cũng xứng nói tên của ta sao? Vừa nói xong, tế kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng huy động hướng về tiểu diện đấu la Hồ Kiệt một đạo hỏa diễm màu xám ngưng kết mà thành quang nhận trước mắt đã đến trước mặt hồ kiệt. quang nhận cũng không lớn, cùng so với thân thể khổng lồ cao trăm mét của hồ kiệt cũng không đáng kể chút nào. nhưng hồ kiệt cũng không dám đón đỡ, thân thể như thiểm điện lui lại, sắc mặt cũng trở nên càng phát ra trầm ngưng hơn. hai tay trước người hợp lại, bụng cực lớn đột nhiên hất ra. quang nhận màu xám lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. nhưng trong nháy mắt trên người hồ kiệt che lên một tầng màu xám. hoàng sợ biến sắc như gặp ma quỷ, thân hình bạo lui. Hắn đã dùng bụng vàng mạnh nhất chính mình đi ngăn cản công kích đối phương. Thế nhưng là, sau khi va chạm, hắn lại cảm giác được sinh mệnh lực chính mình rút đi nhanh chóng. Dè giặt đoán chừng, ít nhất cũng sẽ giảm thọ 2 năm. Đây là lực lượng kinh khủng hạng gì? Trước mặt vị này, thật sự là xem như đại danh đỉnh đỉnh, hoặc là nói là tiếng xấu lan xa. Minh vương đấu La Cáp Lạc Tát chính thức là đỉnh cao đại năng. Hắn thành danh vẫn còn trước cả kình thiên đấu La Vân Minh. Tại thời điểm văn minh thành danh, vị minh vương đấu la này cũng đã mai danh ẩn tích rồi. Nếu như không phải hắn có lĩnh vực minh giới vãng sinh, Hồ Kiệt thật sự đúng là nhận không ra vị này. Dùng tuổi Hồ Kiệt cũng chỉ là nghe nói qua vị này trong truyền thuyết mà thôi. Cáp lạc tát nói hắn là tiểu bối cũng không có nói sai. Luận bối phận mà nói, Cáp lạc tát ít nhất cũng phải lớn hơn hai bối so với Hồ Kiệt. Bề ngoài của hắn nhìn qua bất quá chính là 30 tuổi. Có thể tuổi thật tính là chưa tới 200 tuổi, cũng chỉ ít có 170 tuổi trở lên rồi. Chân chân chính chính là lão quái vật. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, truyền thuyết là sinh ra ở trong một tòa thành thị nhỏ ở Liên bang Đấu La. Nghe nói, tại thời điểm hắn sinh ra, trên người liền lây dính đồ vật không sạch sẽ. Vừa ra đời liền toàn thân tuyết trắng, không có một tiêu huyết sắc. Hơn nữa con mắt cũng là màu xám đấy. Bộ dạng cổ quái như thế làm người nhà tràn đầy sợ hãi, liền trực tiếp đem hắn vứt bỏ đi. Nhưng sinh mệnh lực cắp lạc tát rất ương ngạnh. Hắn được người ta cứu, đưa đến cô nhi viện. Nhưng bởi vì ngoại hình quái dị, như trước cũng không được bên ngoài tiếp nhận. May mắn, hắn có một bề ngoài rất xinh đẹp, trừ làn da cùng màu sắc con mắt da, cũng nhìn không ra đặc biệt gì. Hắn cô độc ở cô nhi viện lớn đến 6 tuổi. Tại dưới tình huống không có bất kỳ nghi thức nào, võ hồn của hắn đã thức tỉnh. Mà khi võ hồn hắn bắt đầu thức tỉnh, từ ngày đó, liền đã định trước hắn sẽ mang tai họa cho cái thế giới này. Nương theo lấy võ hồn thức tỉnh, đồng thời hắn còn đã thức tỉnh một cái lĩnh vực. Chính là giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt tiếu diện đấu la, lĩnh vực minh giới vãng sinh. Lúc sau khi lĩnh vực của hắn xuất hiện, cái thời điểm kia còn không tính cường đại. Nhưng là đồng thời xuất hiện 12 chiến sĩ khô lâu. 12 chiến sĩ khô lâu kia bạo khởi giết người, chu diệt toàn bộ cô nhi viện. Mà những người ở cô nhi viện bị chết này, liền trở thành nhóm đầu tiên tế phẩm cho lĩnh vực minh giới vãng sinh huyết nhục của bọn hắn, bị lĩnh vực minh giới vãng sinh thôn phệ, chuyển hóa làm lực lượng cấp lạc tát, làm hắn hoàn thành lột xác tiên thiên mãn hồn lực. Cái thời điểm kia cấp lạc tát cũng sợ ngây người, hắn cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tại sao đó, hắn cảm nhận được lực lượng cường đại, từ nhỏ đã sinh hoạt cô độc tại trong hắn cá tính tuyệt đối u ám, mà những người kia bình thường châm chọc hoặc là khiêu khích, hoặc là hờ hững đối với chính mình, Tất cả những người này đều chết đi, tại khi hắn còn nhỏ, trong lòng vậy mà sinh ra một loại khoái cảm. Vì vậy, hắn đi ra khỏi cô nhi viện. Thời điểm kia tuổi của hắn còn nhỏ, không sợ hãi, căn bản không biết sợ hãi là cái gì. Hắn chẳng qua là hy vọng trong lòng mình khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. Lĩnh vực minh giới vãng sinh, mang đến 12 tên khô lâu liền bắt đầu tiếp tục ra phía ngoài đồ sát. Để cho hắn ban đầu chỉ có thể bao trùm phạm vi mười mấy thước, lĩnh vực dần dần mở rộng đến 30 mét. Mà lúc ấy, quân bảo vệ thành rút cuộc đi đến, nhìn cái lĩnh vực kia như là như địa ngục. Lập tức liền cho rằng hắn trở thành tà đồng, không chút gió dự tại chỗ đánh tan 12 khô lâu của hắn. Hơn nữa đem hắn cũng tại chỗ đánh gục. Thi thể của hắn cùng lũ khô lâu bị vui lấp cùng một chỗ. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, chính là tại dưới tác dụng lĩnh vực minh giới vãng sinh. Bảy ngày sau, cáp lạc tát phục sinh. Hắn chui ra khỏi bùn đất, bắt đầu đi lên con đường hủy diệt giết chóc của chính mình. Đã có giáo huấn trước đó, hắn biết rõ mình không thể đơn giản bại lộ. Vì vậy, hắn rời khỏi thành thị, đi chỗ thật xa. Chuyên môn tìm một ít sơn thôn xa xối tiến hành tàn sát. Mà tại trong quá trình tàn sát, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng phát triển. Ban đầu 12 bộ xương khô theo sau hắn cùng một chỗ phục sinh, cùng một chỗ phát triển. Đã trở nên càng cường đại hơn, cũng trở nên càng thêm tàn nhẫn cùng tà ác hơn. Đã từng có người đã từng nói qua, minh vương đấu la cắp lạc tát, là trời cao cho trừng phạt con người. Trừng phạt con người phá hoại hoàn cảnh, phá hoại thế giới. Tại trên người hắn, cộng sinh khí thức minh giới tử vong, cộng sinh tất cả ý niệm hủy diệt. Tốc độ hắn phát triển quá là nhanh. Lúc phát hiện hắn mang đến nguy cơ, thời điểm bắt đầu bị liên bang coi trọng. Vị minh vương đấu la này đột nhiên mai danh ẩn tích. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Thẳng đến 10 năm sau, thời điểm hắn xuất hiện một lần nữa. Hắn tàn sát không còn là một thôn trang, mà là một tòa tiểu thành thị. Hơn 6 vạn người chết ở trong trận tai nạn kia. Mà sau lần đó, hắn cũng đã đột phá đến cấp độ phong hào đấu la rồi. Cái thời điểm kia, tuổi hắn gần 19 tuổi. Hắn lại một lần biến mất, liên bang tốn sức khí lực, cũng không thể tìm được hắn. Minh vương đấu la cấp lạc tát hủy diệt chi danh, bởi vậy mà thành. Tại thời đại kia của hắn, cơ hồ là đại danh từ kinh khủng, hắn cũng không thường xuyên xuất hiện. Đại khái 5 năm đến 10 năm mới có thể xuất hiện một lần nhưng mỗi một lần hắn xuất hiện, nhất định sẽ nương theo lấy giết cho khủng bố. Cho nên, hắn lúc ấy còn có cái tên hiệu kêu là màu xám khủng bố, màu xám khủng bố cáp lạc tát. Thẳng đến khi chính hắn đạt cho mình tên hiệu Minh Vương Đấu La, cái tên màu xám khủng bố mới dần dần bị Minh Vương Đấu La thay thế. 25 tuổi trở thành siêu cấp Đấu La, lúc hắn trở thành siêu cấp Đấu La, thời điểm ấy nương theo lấy có hơn 10 vạn người tử vong. Sự lai khắc học viện rút cuộc tìm tới hắn, chính là Kình Thiên Đấu La Vân Minh lão sư cầm đầu. Lúc ấy hắn là hải thần các chủ của sử Lai Khắc Học Viện. Hắn tự mình ra tay, rút cuộc tại một chỗ ven biển xa xôi tìm được vị minh vương đấu la này. Nguyên lai cắp lạc tát tại thời điểm mai danh ẩn tích cũng không phải là không có giết chóc, mà là hắn giết chóc trong biển rộng, sinh vật biển gần như vô cùng vô tận. Khi hắn giết chóc những sinh vật biển này, hắn liền kéo dài tăng lên. Mà sau khi hắn mỗi lần giết chóc ở phạm vi lớn, phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa hấp thu. Cho nên, số lần hắn xuất hiện mới tương đối ít cái thời điểm kia hải thần các các chủ đã là cực hạn đấu la mà cát lạc tát vẫn chỉ là siêu cấp đấu la nhưng kết quả sau cùng là cát lạc tát trọng thương bỏ chạy một lần kia hắn bị tổn thương đến bản nguyên nhưng hải thần các chủ cũng bị thương nhẹ hơn nữa còn tiên đoán minh vương đấu la cát lạc tát không có chết hắn rất có thể còn có thể tại không lâu sau sẽ trở về tại sử lai khắc học viện một mực có lệnh truy nã vị minh vương đấu la này bất luận cường giả nào của sử lai khắc học viện có phát hiện tung tích của hắn đều phải trước tiên báo cáo học viện, học viện sẽ tận hết sức lực tiến về trước đánh chết hắn. Một lần cuối cùng Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát xuất hiện chính là tại Sử Lai Khắc học viện. Lúc ấy hắn đã trở thành cực hạn đấu La đến nhà để trả thù. Dám can đảm tiến về trước Sử Lai Khắc học viện để trả thù. Vị Minh Vương đấu La này tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Cư nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn cùng Hải Thần các chủ đại chiến một trận, đánh thiên hôn địa ám, cuối cùng kết thúc nhưng là lưỡng bại câu thương. Nhưng vị này lực hủy diệt thật sự là quá mạnh mẽ. Lúc ấy Long Hoàng đấu La Long Dạ Nguyệt cùng với tiền Niệm Tháp chủ truyền Linh Tháp đồng loạt ra tay, đã đem hắn đánh chết tại trên Không Sử Lai Khắc Học viện. Từ đó sau đó, Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát mới xem như triệt để biến mất. Mà đây đã là chuyện trăm năm trước rồi. Nhưng ngay lúc đó Hải Thần các chủ đã từng có cảm giác, Cáp Lạc Tát không dễ dàng chết như vậy. Còn đã phát động lực lượng Sử Lai Khắc Học viện cùng với truyền Linh Tháp tìm kiếm bất luận tung tích gì có quan hệ cùng hắn. Nhưng vẫn không có thể tìm thấy. Dù sao, lúc ấy tập hợp lực lượng ba đại cực hạn đấu la, khẳng định đã gạt bỏ không chỉ là thân thể của hắn, cũng kể cả linh hồn. Thẳng đến lúc kia, sử Lai khắc Học Viện mới cho rằng vị này xem như thật sự đã tử vong. Thế nhưng là, làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới. Đúng là vị này minh vương đấu la này, rõ ràng sẽ xuất hiện tại giờ này ngày này. Trăm năm ở ẩn, vị này cuối cùng sẽ cường đại tới trình độ nào. Điều này cũng không người nào biết được. Cho nên, thời điểm Hồ Kiệt nhìn thấy hắn, trong lòng là tràn ngập kinh ngạc đấy. Nếu không phải đối với ngoại hình minh vương đấu là, cùng với lĩnh vực minh giới vãng sinh này, hai cái này đều đã từng ghi chép tại trong điển tịch, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nếu không hắn cũng không có khả năng nhận ra được. Cực hạn đấu la đương đại còn sống, luận về tuổi chỉ có lòng hoàng đấu là long dạng nguyệt, cùng hãn hải đấu là trần tân kiệt mới ngang với hắn. Nhưng muốn nói thực lực, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng vị này. Đáng sợ hơn chính là vị này rõ ràng còn sống Lúc trước tập trung chi lực ba đại cực hạn đấu la Cho rằng đã đem hắn giết chết rồi Lại không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà lại một lần nữa xuất hiện Cáp lạc tát thản nhiên nói Xuất hiện đi, sớm có chuẩn bị trước sao Vậy thì như thế nào Hai đạo thân ảnh từ sau lưng hồ kiệt lập lòe ra Đồng thời hiện hiện tại bên trong không trung, Bên trái đấy chính là môn chủ đường môn đường Vũ Lân Mà bên phải đấy là một bộ trang phục lái xe Lúc này lại đã lộ ra một mái tóc bạc, chính là Thánh Long Đấu La Ân Từ. Nhìn thấy Cáp Lạc Tát, Ân Từ kinh ngạc thậm chí còn muốn vượt qua hầu kiệt. Uy danh Minh Vương Đấu La, cho dù là tại Tinh La đại lục, hắn cũng đã sớm nghe nói qua. Vị này lực phá hoại khủng bố, năng lực giết chóc kinh khủng, hầu như đến bất kỳ nơi nào đều nhất định sẽ mang đến tai họa cực lớn tựa như thiên tai. Ngày đó sau khi gặp được Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân đã biết rõ, có ít người nhất định sẽ không cam lòng để cho chính mình rời khỏi đây đấy. Mà chính mình một mực tại tổng bộ đường môn, cơ hội động thủ cũng không nhiều. Đêm nay, không thể nghi ngờ là thời cơ rất tốt. Hơn nữa sau khi cổ Nguyệt Na lặng yên truyền đến một ít tin tức, để cho hắn biết được thời gian cụ thể. Cho nên, hắn mới mời Thánh Long đấu la đến đây. Thánh Linh giáo đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói, đều tuyệt đối là địch nhân. Do đó ân từ lúc này mới không có xuất hiện ở bên trong Yến hội, mà là cải trang giả dạng thành lái xe của đường môn. Vừa rồi bạo tạc nổ tung là tại trong dự liệu của bọn hắn. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại đối thủ trước mặt bọn hắn. Nhưng là một vị nhân vật vốn ở trong truyền thuyết. Chính là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Rất tốt, đều ở đây cùng một chỗ. Để ta khỏi mất công đi tìm. Lần này đến đây, mục tiêu của ta vốn là ngươi. Cáp Lạc Tát nhìn ân từ, trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Sắc mặt ân từ lập tức trở nên càng thêm khó coi rồi. Hắn dĩ nhiên đối với chính mình tin tưởng mười phần. Thân là cực hạn Đấu La, hắn đã đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Nhưng mà, chính vì hắn là cực hạn đấu la, hắn mới càng thêm rõ ràng. Sau khi đến cái cấp độ này, hồn sư vẫn sẽ có tranh lệch xuất hiện. Nếu không liền sẽ không có kinh thiên đấu la vân minh đứng ở thứ nhất. Không hề nghi ngờ, trước mặt vị này thành danh đã trăm năm. Minh vương đấu la, tuyệt đối là đứng ở cấp độ cao nhất trong cấp độ cực hạn đấu la này. Tại giới tình huống một đối một, hiện nay trong giới hồn sư, có người là đối thủ của hắn hay không, thật sự rất khó nói. Có lẽ, chỉ có kinh thiên đấu la phục sinh mới có vài phần hy vọng. Ân Từ nói, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút. Minh vương đấu là thành danh trăm năm, nhìn qua không mang theo một tia khói lửa nào, bay đi thẳng đến giữa ngực ân Từ. Đường Vũ Lân mặc dù chỉ là đứng ở một bên quan sát, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Thời điểm đạo kiếm quang này xuất hiện, một loại rét lạnh kỳ dị chớp mắt xâm nhập thân thể chính mình. Cái kia không phải chân chính là nhiệt độ thấp, mà là một loại hàn ý thấu xương nguồn gốc từ tại bên trong thực chất. Dường như toàn bộ linh hồn đều muốn bị đông kết lại vậy. Trong mắt ân từ thần quang đại phóng, đấu khải vô song thánh long bao phủ. Một mảnh bạch long dài hẹp cực lớn bỗng nhiên bay lên không. Thình linh chính là lĩnh vực thánh long, thiên long phi vũ. Mỗi một con bạch long cực lớn đều chứa thánh quang vô cùng đậm đặc đang lập lòe. Khí tức thần thánh cực kỳ nồng đậm, trước mắt liền đem màu xám chung quanh đè xuống rất nhiều. Tiếu diện đấu là không có ra tay, mà là thối lui đến một bên che chở đường vũ lân. Hắn thu hồi võ hồn chân thân chính mình. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới, sắc mặt tiếu diện đấu la có chút tái nhợt, dĩ nhiên là bị nội thương. Đường Vũ Lân vội vàng hỏi. Người không có sao chứ? Lông mày hồ kiệt nhíu chặt, trầm giọng nói. Thật cường đại. Lực lượng của hắn tựa hồ đã thăng hoa đến một tầng khác rồi. Căn bản không phải là lực lượng cực hạn đấu la vốn có mà ta đã từng tiếp xúc qua đấy. Nguyên lai like cấp độ cực hạn lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Nếu như là một đối một mà nói, chỉ sợ ta ở trong tay hắn sống không qua 10 phút. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Phải biết rằng, Hồ Kiệt trở thành 98 cấp siêu cấp đấu la. Tại phía dưới cực hạn đấu la, hầu như đã tu luyện đến cực hạn. Đường Vũ Lân trước cũng gặp gỡ qua cường giả Thánh Linh Giáo. Kể cả hác ám Phượng Hoàng, hác ám Linh Đăng, còn có hắc ám Huyết Ma cách không chú sát cha mẹ mình. Ba người kia đều là một trong tứ đại thiên vương của Thánh Linh Giáo, thực lực tuy cường đại, nhưng là còn chưa tới trình độ không thể giải thích như thế này. Nhưng trước mắt vị minh vương đấu là này, lại cho hắn một loại cảm giác vượt ra khỏi nhận thức. Dường như lực lượng của hắn đã hoàn toàn không thuộc, về bên trong phạm chủ cái thế giới này. Chẳng lẽ nói, hắn đã là thần cấp hay sao? 98 cấp siêu cấp đấu là cứng rắn đối đầu một chiêu liền bị thương. Có thể nghĩ, vị này mạnh đến bao nhiêu. May mắn hôm nay bọn hắn mời tới Thánh Long đấu là ân từ. Có vị cực hạn đấu là này, bằng không mà nói, chỉ cần một điểm tự đại, rất có thể liền thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Minh vương đấu la Cáp lạc tát, cái tên này đường vũ lân tuy rằng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nhưng chính là trong thời gian ngắn ngủi này, liền thật sự đã khắc sâu ở trong đáy lòng hắn rồi. Thiên long phi vũ, tràn ngập khí tức quang minh thần thánh. Một mảnh cự long dài hẹp nhìn qua là hòa tan khí tức lĩnh vực minh giới vãng sinh. Được đấu khải bản thân tăng lên, bản thân khí thế của thánh long đấu la ân từ cũng là bành trướng đến cực hạn rồi. Đường vũ lân rõ ràng cảm giác được. Lúc này Ân Từ dùng ra lĩnh vực, so với thời điểm đối chiến chính mình là cường đại hơn rất nhiều. Không thể nghi ngờ, ngày đó giao đấu ngũ thần chi quyết, Ân Từ là đã hạ thủ lưu tình, là vì không muốn thương tổn hắn. Cảm nhận được điểm này, trong lòng của hắn không khỏi có chút hổ thẹn. Nếu như Ân Từ vừa mới lên đến liền toàn lực ứng phó mà nói, có lẽ, hắn căn bản không có cơ hội thức tỉnh lĩnh vực tiên huyết kim long. Lúc đó mới thắng, là may mắn hạng gì. Thư không chỉ một cái, một bạch quang đạo trầm tĩnh trước mắt đón nhận kiếm quang màu xám. Trong không trung vầng sáng đột nhiên ảm đạm thoáng một phát. Ân tử kêu lên một tiếng buồn bực thân thể trên không trung lắc lư. Minh vương đấu la cắp lạc tắt nhưng là không chút sức mẻ, trên mặt chỉ có vẻ châm trọc. Đúng lúc này, chung quanh thế giới màu xám giống như là nước sôi sôi trào lên. Từng cỗ xương cốt cực lớn chậm rãi chui ra. Những thứ này xương cốt cách nhìn qua căn bản phân biệt không ra là sinh vật gì có hình rồng, cũng có hình thái động vật khác, còn có một chút nhìn qua càng giống là sinh vật biển. Những thứ sinh vật cực lớn trong minh giới này chớp mắt tràn ngập, tụ tập lại điên cuồng công kích một mảnh cự long dài hẹp màu trắng kia. Quang Minh vốn phải là khắc chế hắc ám đấy, nhưng những sinh vật này lại không chút nào sợ lực lượng Quang Minh kia, giống như là sóng biển dùng số lượng gấp 10 lần, gấp trăm lần đánh tới Thiên Long phi vũ, lĩnh vực áp chế, lĩnh vực minh giới vãng sinh hẳn là xem như hồn kỹ của Minh Vương đấu La Cáp lạc tát. Nhưng vậy mà chế trụ được lĩnh vực tứ tự đấu khải của Thánh Long Đấu là ân từ. Nhiều khi, sự thật đều muốn kém hơn so với trong tiểu thuyết. Nếu như một màn trước mắt này truyền đi, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng đây là chân thực đấy. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Thánh Long Đấu là trở thành đệ nhất nhân tình La Đế Quốc. Chính là bị đối thủ hoàn toàn áp chế. Tại đây một cái chớp mắt, trong lòng đường Vũ Lân thậm chí sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Nếu như đổi là cắp lạc tát đi tham gia ngũ thần chi quyết. Chỉ sợ, tinh là đế quốc sẽ thật sự thua trận. Thánh linh giáo thậm chí có cường giả cường đại như thế. Nếu kinh thiên đấu là còn ở đó, không biết là có thể khắc chế được hắn hay không. Lúc này ân từ cũng là sắc mặt đại biến, hai tay trước người một vòng. Đến cấp độ bực này của bọn hắn, hồn kỹ bản thân đã không trọng yếu. Sớm bị hòa hợp một lò, có thể hạ bút thành văn. Kỳ lân đấu là đồng vũ tuy rằng cũng đạt tới cấp độ cực hạn đấu la. Nhưng khoảng cách đến một bước này vẫn là trinh lệch không ít. Tay phải ân từ trên không trung hư đập, không khí sàn sinh chấn bạo rất nhỏ. Ngay sau đó, kinh khủng khí tức chớp mắt tràn ngập. Toàn bộ không gian dường như đều sụp đổ rồi, hướng minh vương đấu là đè ép qua. Cáp lạc tắt thản nhiên nói. Vẫn chưa rõ sao. Hắn bước ra một bước nhỏ về phía trước. Toàn thân thân thể chớp mắt trở nên óng ánh sáng long lanh hơn. Áp xúc không gian đến trước mặt hắn tự nhiên vỡ vụn. Mà tất cả màu xám chung quanh đều ở đây một cái chớp mắt bỗng nhiên bốc lên. Một mảnh Thiên Long Phi Vũ dài hẹp màu trắng trong Quang Minh Thánh Long bắt đầu phát ra từng trận kêu thảm thiết. Bọn hắn hư ảo thân thể dường như thật sự có huyết nhục chảy ra, bị nhóm sinh vật trong Minh giới điên cuồng xé rách. Một mảnh cự long dài hẹp đã là đang hấp hối, ấn từ bừng bừng biến sắc. "Ngươi, ngươi đã đạt đến cái kia cấp độ kia sao?" Cáp Lạc Tắt thản nhiên nói. "Nếu có như thế, bổn tọa như thế nào lại phải gia nhập Thánh Linh giáo?" Một bầy kiến hồi mà thôi. Vì cái gì? Chẳng qua là khứ ngụy tồn chân mà thôi từ lúc 50 năm trước ta cũng đã dựa vào giết chóc tích lũy vượt ra cái tầng diện này rồi nghe được bốn chữ khứ ngụy tồn chân sắc mặt ân từ lại là biến đổi đầu bất quá lần này tại khuôn mặt của hắn lộ ra là kinh ngạc cùng buồn vô cớ hơn nữa còn có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác tốt cho một cái khứ ngụy tồn chân ân từ thở sâu nhìn một cái thật sâu cát lạc tát cát lạc tát thản nhiên nói nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể gia nhập chúng ta theo ta được biết ít nhất chúng ta là người tiếp cận nhất truy đuổi cái cấp độ kia Thậm chí, chúng ta đã tiến hành qua một lần nếm thử. Tuy rằng thất bại, nhưng tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm. Tương lai, chúng ta rất có thể sẽ xuyên phá một tầng cuối cùng kia. Phản ứng đầu tiên của ân từ chính là tim đập thình thịch. Sau khi hắn đến cái cấp độ này rồi, đã có rất ít đồ vật có thể hấp dẫn được hắn. Nhưng không hề nghi ngờ, theo như lời Cáp Lạc Tát nói, chính là lực hấp dẫn lớn nhất đối với hắn. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ cảm giác uy nghiêm kỳ dị từ phía sau truyền đến. Tại trong hơi thở uy nghiêm có loại chấn nhấp cường đại, làm ân từ chớp mắt thu nhấp ở tâm thần. Hắn chớp mắt liền tỉnh táo lại, đồng thời trong lòng kinh ngạc, chi lực đầu độc thật cường đại, dùng tu vi tinh thần chính mình vậy mà đều bị ảnh hưởng. Chỉ sợ vị minh vương đấu la trước mặt này, cấp độ tinh thần lực khẳng định đã đạt đến linh vực cảnh đỉnh phong rồi, thậm chí đã tiếp cận đến biên giới thần nguyên cảnh trong truyền thuyết. Ân từ nói như đinh chém sắt, không, đạo bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi là vô tình đấy, ích kỷ đấy vì tư lợi bản thân, uổng phí tất cả sinh mệnh, nghịch thiên mà đi, át gặp phản phệ. có lẽ trong các ngươi có rất nhiều thiên tài, nhưng mà các ngươi lại vĩnh viễn cũng không có khả năng phá tan tầng hạn chế kia. bởi vì coi như là vị diện cũng sẽ không cho phép các ngươi tồn tại thành thần như vậy. bằng không mà nói, điều này sẽ là tai họa của cả vị diện. sắc mặt cát lạc tát rút cuộc đã có một tia biến hóa, biểu lộ có chút kỳ dị mà nói, ngươi nhìn ngược lại là rất rõ ràng. tu luyện thành thần muốn là sự tình nghịch thiên. Cũng có một ngày, chúng ta sẽ phá tan vị diện áp chế. Tránh ra đi. Dù sao ngươi cũng là đến cấp độ này, ta không muốn giết ngươi. Mục tiêu của ta, chẳng qua là hắn. Vừa nói, hắn ánh mắt hắn quang hướng về phía đường Vũ Lân. Ánh mắt bình tĩnh mà tĩnh mịch. Chẳng qua là bị nhìn lên một cái, đường Vũ Lân liền có loại cảm giác linh hồn bị hấp nhiếp. Đường Vũ Lân hầu như có thể hoàn toàn khẳng định, tại bên trong cường giả đương thời chính mình đã thấy. Trừ kình thiên đấu la ra, chỉ sợ vị này hẳn là một người cường đại nhất mình đã từng thấy. Hắn có loại cảm giác tại loại cấp độ cường giả trước mặt này, vô luận là cấp bậc hồn đạo khoa học kỹ thuật gì đều đã không có ý nghĩa. Từng vòng quang hoàn màu vàng từ dưới chân đường vũ lân bay lên. Hai trong mắt hắn cũng trước mắt trở nên rực rỡ. Tại bên trong thế giới màu xám, từng vòng hồn hoàn màu vàng lộ ra hết sức rực rỡ, làm cho người ta có cảm giác sáng rực. Trong miệng cấp lạc tát phát ra một tiếng ồ kinh nghi. Đối với lĩnh vực minh giới vãng sinh của bản thân, hắn là rất rõ ràng, tại trong phạm vi lĩnh vực minh giới vãng sinh, tất cả vật thể, sinh mệnh thể đều bị cuốn hút, bị minh khí ăn mòn. Chỗ thể hiện ra bề ngoài, chính là màu sắc đầu tiên cũng sẽ bị cảm hóa. Như cấp độ siêu cấp đấu là hồ kiệt, lúc này trên người đều che lên một tầng khí lưu màu xám, cho dù trước vận dụng bụng vàng, tại mặt ngoài bụng vàng cũng có một tầng màu xám tồn tại. Ân Từ cũng là như thế. Thế nhưng là lúc trên người Đường Vũ Lân xuất hiện từng vòng quang hoàn màu vàng, hắn rõ ràng nhìn thấy đấy là màu vàng sáng lạn này không có bị bất luận một chút màu xám xâm nhiễm vào tiếp theo trong nháy mắt hắn liền thấy tại dưới chân đường vũ lân có một vòng quang hoàn quang hoàn màu vàng ngang lên một tiếng long ngâm sụp sôi trước người đường vũ lân quang ảnh kim long cực lớn xuất hiện ngửa mặt lên trời thét dài lập tức tất cả quèo oài, không phấn chấn thiên long phi vũ bị áp chế dường như là bị thiêu đốt huyết dịch lên tất cả trên người quang minh thánh long đều che lên một tầng vầng sáng vàng mịt mờ. Đơn giản là đem minh khí xâm nhập trong cơ thể bức lui ra. Mỗi một con cự long màu trắng khí tức đều điên cuồng tăng lên. Bọn chúng lắc đầu vẫy đuôi, long trào sắc bén. Ngang nhiên hướng sinh vật chung quanh minh giới phát khởi công kích. Được cảm ứng, ân từ kinh ngạc nhìn đường vũ lân một cái. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thánh long lĩnh vực chính mình giống như là bị rót vào một liều thuốc tăng lực mạnh mẽ. Ngay cả bản thân khí tức hắn cũng chịu ảnh hưởng, chớp mắt bạo tăng. Đây không phải tăng lên về số lượng, mà là một loại gần như tăng lên tại tỷ lệ phần trăm. Chớp mắt để cho vị Thánh Long Đấu La này khí thế đại thịnh. Thời điểm giao đấu cùng hắn, Kim Long Vương huyết mạch của Đường Vũ Lân có thể áp chế huyết mạch chi lực của hắn, áp chế võ hồn của hắn. Nhưng mà, lúc kể vai chiến đấu, khí tức Kim Long Vương chính là tăng phúc tốt nhất cho tất cả võ hồn loài long. Giờ khắc này, Kim Long Vương huyết mạch hắn tăng phúc tại trên người Ân Từ. Ở bực cường giả này, hiệu quả tự nhiên là cực kỳ cường đại đấy. Khi tức thần thánh quang minh thánh long phá tan trói buộc, rút cuộc toàn bộ phóng ra, càng thêm kỳ dị chính là, tại bên trong lĩnh vực minh giới vãng sinh, tất cả sinh vật loài long trong minh giới, đều trở nên suy yếu hơn. Cự long, luôn luôn là vật liệu tồn tại đỉnh cao nhất. Cho dù là tại bên trong lĩnh vực minh giới vãng sinh, cũng là như thế. Yếu đi những thứ sinh vật loài long trong minh giới này, hiệu quả lĩnh vực áp chế liền giảm bớt đi nhiều. Trong lúc nhất thời, hoàn cảnh xấu lại bị ân từ hòa nhau thêm vài phần Có chút ý tứ, khó trách bọn hắn nói nhất định phải giết ngươi. Tiểu gia hỏa, không hổ là người sử lai khắc tuyển ra. Ta cả đời này, thống hận nhất đúng là sử lai khắc học viện. Nếu như không phải ngày trước không có lão gia hỏa đấu là kia. Ta ít nhất có thể sớm hơn 50 năm đạt đến cảnh giới bây giờ. Nhưng ta bội phục nhất cũng chỉ có sử lai khắc học viện. Trên thế giới này, chỉ có sử lai khắc đáng giá làm đối thủ của ta. Vậy mà bọn hắn vận dụng cái loại thủ đoạn này để hủy diệt sử lai khắc, đây là đáng tiếc hạng gì Sử lai khắc vốn phải là bị tàn sát sạch sẽ trong tay ta, trở thành tích lũy để ta tấn chức đấy. Nếu không có còn có quá nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Thật muốn chờ ngươi lớn lên lại đem ngươi đánh chết như vậy mới có ý tứ. Đường vũ lân cất cao giọng nói. Nói miệng thì nói gì cũng được, động thủ đi. Muốn giết ta, liền tới đi. Minh vương đấu la cắp lạc tát nhạt nhạt cười. Các ngươi cho rằng, dựa vào những lực lượng này có thể ngăn cản ta giết ngươi sao. Tiểu gia hỏa, cái gọi là thiên tài kiêu ngạo giống như ngươi. Đã chết trong tay ta chưa một vạn, cũng có 8.000 người rồi. Thời điểm bổn tọa giết người, tổ tông người còn chưa có sinh ra đây. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Nghe hắn vũ nhục tổ tiên, Long Mi đường Vũ Lân đột nhiên nhảy lên. Đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Liền tại trên chán đường Vũ Lân, một cái phù văn tam xoa kích màu vàng đột nhiên hiện lên. Ngay sau đó, hai tròng mắt Đường Vũ Lân liền biến thành màu vàng lam kỳ dị. Minh Vương Đấu La kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể đột nhiên bạo lui vài bước. Ánh mắt hắn càng là một mảnh hoảng hốt. Bên trong lĩnh vực minh giới vãng sinh, hơn 1/3 minh giới sinh vật chớp mắt bị vỡ vụn. Thân cách phản phệ sao? Vị cực hạn đấu la này, từ khi xuất hiện đã một mực tiêu xái tự nhiên áp chế toàn trường. Giờ khắc này, âm thanh đột nhiên trở nên bén nhọn. Ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng tiếp theo xuất hiện biến hóa cực kỳ lớn tại thời điểm hắn xuất hiện, trong mắt của hắn, đường vũ lân bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, căn bản không có coi là chuyện quan trọng. nhưng giờ khắc này, trong mắt của hắn tại hoảng sợ, đồng thời kinh khủng sát cơ cũng tiếp theo xuất hiện, ân từ đồng dạng cũng bị dọa cho nhảy dựng. thần cách phản phệ ý vị như thế nào? có nghĩa là vừa rồi các lạc tát vũ nhục qua tổ tiên đường vũ lân, như vậy tổ tiên đường vũ lân đã từng có thần cách xuất hiện qua, tuy rằng bọn hắn cũng không có ở bên cạnh che chở cho đường vũ lân nhưng thời điểm bọn hắn bị vũ nhục, huyết mạch bảo tồn khí tức, tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra cấp độ biến hóa thần cách. Loại biến hóa này là một loại chấn động, chấn động cấp độ thần cách. Đối với người thường, ngược lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. duy chỉ có đối với bọn hắn đã đến cấp độ cực hạn đấu la này, đang thử ngưng tụ thần cách, như vậy sẽ sản sinh tác dụng rất cường đại. Cho dù là minh vương đấu la cấp lạc tát thực lực bực này, vừa rồi một cái chớp mắt đều nhận lấy trùng kích. đây là trùng kích thần cách đối với linh hồn bản nguyên. Cáp lạc tắt cũng ăn phải thiệt thòi không nhỏ, mà một cái chớp mắt kia, ân từ cũng đồng dạng cảm giác được. Cảm nhận được chấn áp không chút nào kém cỏi hơn, khí tức của long tộc Pháp đao với chính mình. Cỗ khí tức kia công chính bình thản, nhưng lại có chi lực chấn áp vô cùng cường đại. Càng làm cho đám cực hạn đấu la rung động chính là, cái thần cách phản phệ này muốn xuất hiện nhưng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thành thần con người tự nhiên sẽ có hậu đại. Nhưng mà, huyết mạch hậu đại ở mỗi một thời đại đều bị không ngừng phá loãng đến cuối cùng liền sẽ không thể nghe thấy, cũng căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống thần cách phản phệ này. Toàn bộ lịch sử đấu la đại lục, một vị cuối cùng thành thần, đấy thỉnh linh chính là người sáng lập truyền linh tháp, cũng là tiền bối của đường môn linh băng đấu la hoắc vũ hạo, huyết mạch hoắc vũ hạo đương nhiên cũng có truyền thừa xuống. Tại đấu la đại lục có, tại trong hoàng thất tinh la đế quốc cũng có. Chẳng qua là trải qua di truyền nhiều như vậy, cũng sớm đã mười phần đạm bạc rồi. Ân từ có quan hệ chặt chẽ như thế cùng hoàng thất cũng chưa bao giờ tại trên người hoàng thất cảm nhận được bất luận kẻ nào có thể có được lực lượng thần cách phản phệ tồn tại xuất hiện thần cách phản phệ có nghĩa là bản thân huyết mạch đường vũ lân cùng với thần cách là mười phần gần vũ nói như vậy hẳn là không cao hơn ba đời mới đúng thế nhưng là hắn mới bao nhiêu tuổi ở trong ba đời toàn bộ đấu la tinh cũng không có bất kỳ thần cách xuất hiện tại sau khi ngắn ngủi sát cơ ánh mắt minh vương đấu la cát lạc tát đột nhiên trở nên cuồng nhiệt Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nếu như trên người đường Vũ Lân sẽ xuất hiện thần cách phản phệ. Vậy có nghĩa là, hắn có một vị tổ tiên bên trong ba đời thành thần. Có lẽ, cũng không phải tất cả thần cách đều ghi chép ở trong điển tịch. Cũng có thể có thể sẽ có người tu luyện thành thần. Bản thân người đó từ chối cho người ngoài biết đấy. Nếu như thật sự có người thành công qua như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa liền thật sự rất là trọng đại. Cho nên, hắn hiện tại đã không muốn đánh chết đường Vũ Lân nữa rồi. Mà là muốn đem hắn bắt lại đi, Nghiêm Hình tra hỏi. Không có lại mở miệng, Thủy Tinh hình thoi màu xám trên chán cắp lạc tát, tràn ngập thiết diện đột nhiên phát sáng lên. Toàn bộ lĩnh vực minh giới vãng sinh đột nhiên chấn động thoáng một phát. Dùng Minh Vương đấu la cắp lạc tát làm trung tâm, bên ngoài bán kính 100m, một cái phiến cánh cổng ánh sáng màu xám đột nhiên nổi lên. Tổng cộng là 12 phiến đại môn, tại thời điểm 12 phiến đại môn mở ra, toàn bộ không gian dường như đều động lại. Ngay cả Ân Từ tu vi như vậy, đều chậm chạp thoáng một phát. Bản thân vừa rồi dâng lên khí tức thần thánh chớp mắt bị lần nữa áp chế. Nhiều khi, thật chỉ có đối mặt mới có thể biết rõ chênh lệch ở nơi nào. Bất luận miêu tả gì đều không cách nào hình dung cảm giác ân từ lúc này. Cho tới nay, hắn đã có thói quen trở thành đệ nhất nhân. Cho dù là trước đó thua bởi Đường Vũ Lân, cũng là bởi vì vấn đề tuổi thọ bản thân, cũng không phải thật sự đánh không lại Đường Vũ Lân. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, hắn đã có loại cảm giác vô lực tự đáy lòng. Đối phương, thật sự là quá cường đại. Phiến đại môn mở ra, từ bên trong 12 phiến đại môn, đi ra 12 người. Trên người mỗi người bọn hắn, đều mặc lấy giáp trụ trầm trọng, che lại toàn thân, chỉ có hai mắt hiện ra là màu ám lam. Tất cả giáp trụ trên người 12 người đều là màu đen xám, trên người tản ra hào quang màu xám. Tay trái tấm thuẫn, tay phải trọng kiếm. Bản thân tấm thuẫn là bộ dáng của đầu quái vật. Hơn nữa tấm thuẫn mỗi người còn có khác nhau. Những người này thân cao đều trên dưới 4 mét, tăng thêm giáp trụ trầm trọng, làm cho người ta một loại cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Để cho đường Vũ Lân cảm giác được kinh khủng, chính là dưới chân 12 người, tất cả đều có quang hoàn, đồng dạng là từng người đều khác nhau. Kiểu dáng những cái quang hoàn kia là đường Vũ Lân lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng cảm giác khí tức lại sẽ là không giả. Cái kia rõ ràng là tam tự đấu khải mới có thể có quang hoàn lĩnh vực đấu khải. Nói cách khác, từ 12 phiến đại môn mở ra, bên trong đi ra đấy là 12 vị cường giả có được tam tự đấu khải. Trên người bọn họ không có bất kỳ khí tức sinh mệnh tồn tại, cái duy nhất có thể nhìn thấy, đấy là hai mắt không có che đậy tại trong khải giáp. Cặp mắt của bọn hắn hiện lên màu ám lam, có lưu quang nhàn nhạt từ nơi khóe mắt nhộn nhạo đi ra. Tử vong là tất cả quy túc. Bọn hắn đồng thời dơ trọng kiếm trong tay lên cao, ngửa mặt lên trời gào thét. Nương theo lấy cai y gầm lên giận dữ nà, ban đầu lĩnh vực minh giới vãng sinh màu xám đột nhiên quỷ dị biến thành màu ám lam. Tất cả quang minh thánh long tại trong chốc lát đều động lại thoáng một phát, khí tức rõ ràng hạ thấp. Ngay cả lĩnh vực long cuồng bạo của Đường Vũ Lân Kim tự hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của bọn nó mà bị áp chế rồi. Minh Vương đấu la cắp lạc tát trầm giọng quát, "Giết 12 quái nhân trầm giọng quát, đại đế ra lệnh chính là chỉ dẫn linh hồn." Đồng thời dựng thẳng lên tấm thuần trong tay trái, Từ 12 phương hướng đồng thời hướng về chính giữa lao đến, Minh Vương Đấu La nói, bọn họ là 12 tử vong kỵ sĩ của ta. Ban đầu là từ hình thái khô lâu từng bước tiến hóa cho tới bây giờ. Loại cấp độ này, từng người đều tương đương với một gã siêu cấp đấu La. Tiếp nhận một trận tử vong thịnh yến đi. Phiên bản lĩnh vực Minh giới vãng sinh tiến hóa, tử vong thịnh yến, mở ra. Đường Vũ Lân, Hồ Kiệt lúc này cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng đều đã từng gặp qua cường giả. Nhưng loại cấp độ như Minh Vương đấu la này, đúng là lần đầu tiên đối mặt. Không hề nghi ngờ, vị Minh Vương đấu la này cho tới giờ khác này, mới chính thức bắt đầu toàn lực ứng phó. Mà thấy thế nào, ân từ đều có chút hương vị ngăn cản không nổi. Trong lòng ân từ thầm than một tiếng. Hắn biết rõ, mình không thể có giữ lại chút nào rồi. Bằng không mà nói, đừng nói là có thể bảo trụ được đường Vũ Lân hay không. Coi như là có thể bảo trụ chính hắn hay không, hắn đều không có nắm chắc. Tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ điện. Chậm rãi tiếng hít thở, quang rượu thiên địa, không chung, mặt đất đột nhiên sáng lên hai cái quang đoàn. Cùng lúc đó, chỗ ngực ân từ cũng phát sáng lên, giống như là ở nơi nào đột nhiên ra đời một cái thái dương màu vàng. Vâng sáng màu vàng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngay sau đó, hai đạo hào quang màu vàng bên cạnh đột nhiên xuất hiện. Lan tràn ra hướng về phía minh vương đấu la cáp lạc tát. Hai đạo ánh sáng này là hiện ra hình quạt mà khuếch tán ra. Nhìn qua phạm vi bao trùm rất lớn. Nhưng bởi vì cái ánh sáng màu vàng này xuất hiện, hoàn toàn làm cho người ta cảm giác dự phán rồi. Cáp lạc tát vừa rồi giơ tê kiếm trong tay lên. Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi đổi. Dung thân nhoáng một cái, tựa như thuấn di, mãnh liệt lướt ngang ra hơn trăm mét. Chạy ra khỏi phạm vi bao trùm hai đạo ánh sáng màu vàng kia. Cực hạn đấu lava va chạm, song phương riêng phần mình năng lượng lĩnh vực dẫn dắt lẫn nhau. Nhìn qua ngược lại là không có cảm giác như đối chiến ở trong ngũ thần chi quyết. Nhưng là rút dây động rừng, một khi ở vào bị động thì có thể bị đối thủ nghiền ép đến chết. Đây cũng là vì cái gì Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát từ sau khi xuất hiện, liền một mực áp chế ân tử. Một đạo kim quang trầm tĩnh mà ra, liền từ trong hai đạo ánh sáng màu vàng đang lan tràn mà bắn ra. Phạm vi ánh sáng màu vàng, chính là phạm vi công kích của nó. Cáp Lạc Tát cơ hồ là tại cực nhanh chạy ra khỏi cái phạm vi kia. Nhưng tử vong kỵ sĩ của hắn là từ bốn phương tám hướng vọt tới đấy. Cái phương hướng này, có ba gã tử vong kỵ sĩ bị bao phủ tại trong đó. Đinh lên một tiếng giòn minh. Ba gã tử vong kỵ sĩ đồng thời thân hình ngưng kết. Trên người đều có thêm một đạo dấu vết màu vàng. Hào quang màu xám đen trên người điên cuồng dũng động, đè xuống cái đường vân màu vàng kia. đấu đá lẫn nhau, nhưng hoàn toàn dừng lại. Ân tử giống như là không thấy được, lại chuyển biến sang một cái phương hướng. Hai đạo ánh sáng màu vàng lại một lần nữa lan tràn ra ngoài. Đây là quang minh thánh long chạm. Công kích nhìn qua 10 phần chậm rãi, trên thực tế lại có chứa hai loại áo nghĩa quang minh và không gian. Nếu như không phải cắp lạc tát, đổi lại là những người khác tại ân từ trước mặt. Căn bản bọn hắn cũng không khả năng tránh đi từ cái ánh sáng màu vàng dẫn ra. Sẽ chỉ là như là đụng vào trên vách tường bắn ngược mà quay về. Thời điểm đối mặt với đường Vũ Lân, hắn không có sử dụng một chiêu này. Bởi vì lực công kích quang minh thánh long chảm thật sự là quá mạnh mẽ. Một cái không tốt liền trực tiếp đem đường Vũ Lân chém giết tại chỗ. Mà lúc này, đối mặt với cường đại như minh vương đấu là, tự nhiên không có cái kiêng kỵ này. Quang Minh Thánh Long, chẳng là một loại công kích đem hồn lực bản thân áp xúc đến mức tận cùng, sau đó hướng ra phía ngoài thi triển. Mỗi một lần thi triển đều cần tụ lực, cũng chính là quá trình ánh sáng màu vàng lan tràn. Nhưng một khi phát ra, uy lực chính là không gì sánh kịp. Cáp lạc tát lạnh lùng nhìn ân từ, khí tức trên người đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, thân ảnh màu xám của hắn lại đột nhiên biến mất trên bầu trời dường như đột nhiên xuất hiện một đạo cường quang màu xám vừa vặn tại trên đỉnh đầu ân từ đạo cường quang màu xám kia từ không trung lan tràn một mạch đến đỉnh đầu ân từ tiếp theo trong nháy mắt quang ảnh màu xám trước mắt hiện ra ân từ rung thân nhoáng một cái đều muốn lợi dụng khống chế không gian tiến hành né tránh nhưng mà đạo cường quang màu xám kia giống như là đã tập trung vào thân thể của hắn căn bản là không cách nào né tránh ra oanh lên một tiếng hai đại cực hạn đấu là lần đầu tiên toàn diện đụng vào nhau ánh sáng màu vàng lan tràn hướng ra phía ngoài chớp mắt vỡ vụn hào quang thần thánh trên người ân từ xoay mình hạ thấp hai đạo thân ảnh tách ra ân từ rõ ràng lộ ra có chút chật vật minh vương đấu la cát lạc tát hai tay cầm ngược tế kiếm đấu khải trên thân hai người đều bộc phát ra hào quang huy hoàng thân hình lóe lên cát lạc tát lại một lần nữa biến mất lần này nhìn vạn đạo hào quang màu xám xuất hiện ở chung quanh thân thể ân từ sắc mặt ân từ trầm ngưng hai tay một vòng. Vô song thánh long đấu khải trên người kích phát ra một tầng hào quang màu trắng đậm đặc. Tại bên trong hào quang màu trắng kia, tự hồ con có nội ẩn lấy cái gì đó, đem hắn bao phủ ở bên trong. Oanh lên một tiếng, lại là một tiếng nổ vang lên. Ân từ kêu lên một tiếng buồn bực, há mồm phun ra một cái khí lưu màu xám. Màn hào quang màu trắng chung quanh thân thể cũng tiếp theo vỡ vụn. Nhưng lúc minh vương đấu la cắp lạc tát xuất hiện ở cách đó không xa. Thời điểm này, sắc mặt hắn cũng lộ ra có chút khó coi. phản phệ. Chân lý đấu khải của ngươi là phản phệ sao? Ân từ cười nhạt một tiếng. Dùng đạo lý kia trả lại trên người chúng ta. Thật lâu không có loại toàn lực ra tay như thế này. Lâu rồi mới thừa nhận áp lực cảm giác như vậy. Tới đi, để cho ta tiếp tục lĩnh giáo. Vừa nói, hắn ngừng lên tay phải. Dường như cầm theo vật nặng gì đó, chậm chạp mà ngưng trọng. Ngón tay chậm rãi điểm ra về phía trước. Một đạo kim mang chớp mắt kích xạ Thánh long lĩnh vực thiên long phi vũ. Tất cả cự long đều phát ra một tiếng điếc long ngâm đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn vậy mà toàn bộ biến mất, để cho nhóm sinh vật minh giới đã mất đi mục tiêu công kích. 9 tên tử vong kỵ sĩ đã nhảy vào trong quần long, tất cả công kích bọn hắn đều rơi vào không trung. Cáp Lạc Tát biểu lộ nhạt nhẽo như trước, tiến về phía trước làm ra một cái bước lướt, tế kiếm trong tay chớp mắt điểm ra. Tại một sát na kia, hắn dường như biến thành một đạo tia chớp màu xám, cùng kim quang ân từ điểm ra đụng vào nhau. Khanh lên một tiếng va chạm. Ân Từ lại là một tiếng kêu rên, mà các lạc tát chẳng qua là tại vị trí va chạm một lần nữa hiện thân. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn hóa thành một mảnh lưu quang màu xám. Vây quanh Ân Từ triển khai tấn công điên cuồng, mà lúc này, Đường Vũ Lân cùng thiếu diện đấu là Hồ Kiệt cũng đã vùi đầu vào rồi trong chiến đấu. Lĩnh vực Kim Long cuồng bạo nở rộ, tại trong nháy mắt Thánh Long lĩnh vực biến mất đó, Đường Vũ Lân cảm thụ là rõ ràng nhất đấy. Đó cũng không phải lĩnh vực biến mất, mà là lực lượng lĩnh vực tại trong chốc lát bị Thánh Long đấu là mượn rời đi. Mượn lực lượng lĩnh vực ngưng tụ đi công kích Minh Vương Đấu La. Ban đầu hắn cho rằng, lần này ít nhất có thể ngăn trở Minh Vương Đấu La công kích. Thế nhưng là, tên Minh Vương Đấu La kia không biết dùng năng lực hạng gì. Rõ ràng đơn giản là lần nữa áp chê Thánh Long Đấu La ân từ. Thực lực vị này, quả là đáng sợ như vậy. Nhất định phải giúp hắn mới được. Bởi vì ai cũng không biết Thánh Long Đấu La có thể kiên trì thời gian bao lâu. Kim Quang lập lòe, đấu khải long nguyệt ngữ chớp mắt bao trùm toàn thân một mảnh cự long màu vàng lam dài hẹp từ dưới chân đường vũ lân bay lên hướng về bốn phương tám hướng các minh giới sinh vật quét sạch mà đi những loại sinh vật minh giới này bản thân tràn ngập khí tức tử vong cực kỳ nồng đậm bọn hắn tự hồ bài xích toàn bộ thế giới không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào tồn tại hắn trở thành tự nhiên chi tử đường vũ lân trời sinh ra liền đã sinh ra cảm giác chán ghét mãnh liệt trừ ba gã tử vong kỵ sĩ bị thánh long đấu la đánh chúng ra bọn chúng vẫn còn đang chống lại kim quang trên người. Chín tên tử vong kỵ sĩ, khác đã xuất lĩnh lấy đại quân Minh Giới Lao đến hướng về bọn hắn bên này. Không thể nghi ngờ, mục tiêu của bọn hắn chính là mình. Không có sử dụng năng lượng công kích. Thân hình đường Vũ Lân lóe lên, liền đi tới trước mặt một tên cùng loại với Cương Thi Minh Giới. Trong tay trường thương chỉ ra, thẳng đến chỗ ngực Cương Thi đâm xuyên qua. Tốc độ của hắn nhanh tới bực nào, Cương Thi chỉ kịp dùng bàn tay đi ngăn cản. Khí lưu mồ sám trên người hắn cũng không thể ngăn trở Hoàng Kim Long thương sắc bén. Phốc lên một tiếng vang nhỏ, bị Hoàng Kim Long Thương của đường Vũ Lân đâm thấu ngực mà qua. Nhưng tên minh giới sinh vật này xác thực rất hung hãn. Chẳng những không có dừng lại, ngược lại cưỡng ép tiến về phía trước. Mặc kệ Hoàng Kim Long Thương xuyên thấu thân thể của mình. Đồng thời, cũng hướng về đường Vũ Lân lách vào đè lên. Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được biến hóa. Lông mày đột nhiên hơi động một chút, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Hữu hiệu sao? Hoàng Kim Long Thương thôn phệ, đối với mấy tên minh giới sinh vật này cũng có hiệu quả. Giống như là đối với thâm uyên sinh vật của thâm uyên vị diện, cương thi tại trong quá trình tiến về phía trước, thân thể dần dần vỡ vụn, hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mà một tia năng lượng không tính là quá mạnh mẽ. Sau khi đi qua loại bỏ, năng lượng cũng tiếp theo tràn vào đến trong cơ thể đường vũ lân. Năng lượng minh giới tuy không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, nhưng đồng dạng là một loại năng lượng. Chẳng qua là hình thái năng lượng bất đồng mà thôi. Đã có phát hiện này, đường vũ lân không khỏi tinh thần đại chấn. Bởi như vậy, cái lĩnh vực minh giới vãng sinh này từ ý nào đó bên trên mà nói, chính là thuốc bổ của mình rồi. Hoàng Kim Long thương trong tay chớp mắt huyễn hóa ra trăm ngàn đạo hào quang. Hướng minh giới sinh vật bên cạnh bao trùm qua. Minh giới sinh vật hầu như, đều có được một ít năng lực tác chiến bản năng khi còn sống. Khi bị minh vương đấu là giết chết, sau khi được khí thức minh giới tẩy lễ, sinh ra biến dị nhất định. Tại bên trong bọn hắn, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là 12 tử vong kỵ sĩ. Nhưng đại đa số tu vi đều khó có khả năng đạt, đến cái cấp độ phong hào đấu la. Chẳng qua là khí tức bản thân minh giới đầy đủ mạnh mẽ. Đối với chúng sinh gia tăng phúc rất lớn. Cho nên bọn hắn có được lấy lực lượng rất mạnh, nhưng không có trí tuệ, hoàn toàn là dựa vào bản năng chiến đấu để tiến hành chiến đấu. Lúc Lam Ngân Hoàng nở rộ, dưới tình huống Lam Ngân đột thứ trận tiếp theo quấn quanh. chung quanh mấy chục con minh giới sinh vật lập tức bị Lam Ngân Hoàng bắt được. Sau đó ngay đón bọn hắn, chính là Hoàng Kim Long thương. Sau khi đi qua ngũ thần chi quyết, thực lực đường Vũ Lân đã có tiến bộ nhảy vọt. Các phương diện năng lực bản thân từ từ dung hợp, phát triển hướng tới phương hướng hòa hợp. Vô luận là thực lực, kinh nghiệm, ý thức, đều cao hơn so với trước kia một cái cấp bậc. Hoàng Kim Long thương đâm ra, từng đạo thương mang nhìn qua không có khí thế lừng lẫy như ban đầu. Nhưng lực xuyên thấu lại tăng cường biên độ lớn. Đây là hắn tại thời điểm đối mặt với ngũ hành thần châm của đồng Vũ, sau đó tổng kết ra. Càng là áp xúc công kích mảnh khảnh hơn nữa, lực xuyên thấu lại càng mạnh mẽ. Mà vô luận uy lực công kích có bao nhiêu? Đầu tiên đều phải xuyên thấu phòng ngự đối phương mới có thể phát ra hiệu quả. Bằng vào tinh thần lực cường đại cùng năng lực khống chế thân thể, hắn đã sơ bộ hoàn thành một ít cải thiện đối với thương pháp chính mình. Lúc này thi triển ra, thương mang thoải mái như ý, nhẹ nhõm xuyên thấu phòng ngự minh giới sinh vật xung quanh, đâm vào thân thể bọn họ, đâm vào bên trong xương cốt. Những loại minh giới sinh vật này bị đâm trúng, bị Hoàng Kim Long Thương thôn phệ, hầu như đều chớp mắt hóa thành cho bụi. Bởi vì tốc độ Hoàng Kim Long Thương quá nhanh, cho nên có thể thấy là, thời điểm Hoàng Kim Long Thương thu thương, từng đạo hào quang màu trắng mảnh khảnh sẽ từ trên người những sinh vật minh giới bay ra, chui vào bên trong Hoàng Kim Long Thương, sau đó đi qua loại bỏ, lại phụng dưỡng cho đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân từng bước một tiến về phía trước, Hoàng Kim Long Thương trong tay không dứt như thiểm điện đâm ra. Hắn giống như là một con nhím gai màu vàng. Những nơi đi qua, minh giới sinh vật mảng lớn bị tan vỡ, khóa thành bột mịn. Đúng lúc này, trước người đột nhiên không còn. Ngay sau đó, đường Vũ Lân cũng cảm giác được một cỗ lực áp bách làm người khác hít thở không thông, trước mắt giống như là núi cao áp bách mà lên. Không cần ngẩng đầu nhìn hắn cũng biết, cái này là tới từ ở một trong 12 vị tử vong kỵ sĩ, một vị đã đến trước mặt mình rồi. Tử vong kỵ sĩ nhìn qua thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ cực nhanh. Tấm thuẫn bên trên tàn ra hào quang màu cho tàn. Quái thú giữ tận phảng phất muốn nhắm người mà cắn, Tấm Thuẫn chọc trước người, và chạm thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn ra. Tại thời khắc này, hắn không có tránh lui. Một đạo hào quang màu vàng từ dưới chân lan tràn về phía trước. Sau lưng hai cánh đột nhiên đập rung, hoàng kim long thương trong tay như thiểm điện về phía trước, đâm tới thẳng đến Tấm Thuẫn đối phương, thân thương hợp nhất, Đinh lên một tiếng giòn minh. Đường Vũ Lân bắn ngược dựng lên, nhưng dưới chân hắn lan tràn ra hào quang màu vàng cũng đem mặt ngoài khải giáp đối phương nhộn đẫm một tầng màu vàng tạm thời định tại nguyên chỗ phòng ngự thật mạnh đường vũ lân trong lòng âm thầm kinh ngạc tên tử vong kỵ sĩ này lực phòng ngự cùng lực lượng vậy mà cũng không kém bao nhiêu so với mình phải biết rằng siêu cấp đấu là bình thường tại phương diện lực lượng thế nhưng là khẳng định không bằng chính mình đấy tại dưới tình huống vận dụng vương giả chi lộ hắn như trước bị đối phương bắn ngược có thể nghĩ lực phòng ngự đối phương kinh người đến cỡ nào rồi dùng hoàng kim long thương sắc bén Cũng chỉ là để lại bên trên, tại trên tấm thuận đối phương một cái lỗ nhỏ sâu ước chừng hai tấc mà thôi. Đúng lúc này, hai bên có riêng một cỗ đại lực cường áp bách chuyển đến. Lại là hai vị tử vong kỵ sĩ đã đến rồi. Đường Vũ Lân là mục tiêu hàng đầu của Minh Vương đấu la cắp lạc tát. Ba gã tử vong kỵ sĩ, cơ hồ là nhanh chóng liền tạo thành một cái chiến trận xoắn giết. Hai thanh cự kiếm mang theo tiếng rít chói tai, phong kín lộ tuyến nghe tránh của đường Vũ Lân cự kiếm sắc bén, những nơi đi qua, thậm chí ngay cả không khí đều phát ra âm thanh kêu to. Không chỉ có như thế, kể cả tên tử vong kỵ sĩ kia bị Đường Vũ Lân đánh định trụ. ở bên trong, quang hoàn dưới chân ba gã tử vong kỵ sĩ đồng thời nở rộ. lĩnh vực đấu khải bao trùm hướng về Đường Vũ Lân. đây chính là lĩnh vực đấu khải của ba vị đấu khải sư. đồng tử Đường Vũ Lân bỗng nhiên có rút lại. đại hoa màu vàng dưới chân tầng tầng lớp lớp chớp mắt hóa thành màu đỏ. lĩnh vực tiên huyết kim long ngang lên một tiếng. Âm thanh long ngâm gần như điên cuồng bỗng nhiên vang lên. Tại trong tích tắc này, trên cổ đường Vũ Lân, lân phiến ngân long vương cũng tiếp theo phát sáng lên. Chi y trong trèo những lạnh lùng hòa nhập vào thế giới tinh thần. Băng thần châu trấn áp linh hồn, không đến mức để cho hắn bị lĩnh vực tiên huyết kim long ảnh hưởng. Đấu khải long nguyệt ngữ hóa thành màu vàng đỏ. Tại ở bên trong ý niệm điên cuồng kia, lĩnh vực tiên huyết kim long nhất thời là một bộ phận bên trong lĩnh vực minh giới vãng sinh, biến thành màu đỏ tươi. Điên cuồng làm cho người ta tràn ngập lực lượng. Cái ý niệm bất khuất này, kiêu ngạo không gì sánh kịp. Tại thời khắc này tất cả đều chuyển hóa làm lực lượng càng cường đại hơn. Tại trong nội tâm đường Vũ Lân, bay lên một cỗ ý niệm vĩnh viễn không chịu thua ở trong đầu. Vô luận là đối thủ cường đại cỡ nào. Tại thời khắc này, dường như đều không thể ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Chân trái đột nhiên tiến lên trước một bước, hoàng kim long thương trong tay phải như thiểm điện bắn ra ngoài. được ăn cả ngã về không tại dưới tình huống bị ba mặt vây công, hắn cũng không có trước tiên đi ngăn cản trọng kiếm đang đến hai bên, mà là trực tiếp đem hoàng kim long thương chính mình ném bắn ra. hoàng kim long thương được lĩnh vực tiên huyết kim long tăng phúc, trên không trung mang ra một đạo tia máu, cơ hồ là chớp mắt đã đến trước mặt tử vong kỵ sĩ bị đường vũ lân định trụ tạm thời, như cũ là đâm vào lỗ thủng lúc trước, phốc lên một tiếng. lần này tấm thuẫn tử vong kỵ sĩ không có ngăn cản được hoàng kim long thương đâm xuyên, giống như là đồ vật cứng rắn đang phá toái ra. Lực lượng khổng lồ mang theo thân thể tử vong kỵ sĩ trực tiếp bay ra hơn 10 thước. Nện vào rồi một mảng lớn sinh vật minh giới, vậy mà đem nó hung hăng đính tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, chân phải đường vũ lân một đạp trên mặt đất. Trong tiếng sục sôi long ngâm, tám đầu cự long màu đỏ phóng lên trời. Ngang nhiên đánh tới hai vị tử vong kỵ sĩ, ngăn trở công kích của bọn hắn. Hai cánh sau lưng đường vũ lân vỗ mạnh. Hoàng kim long phi tường chớp mắt lao ra vị trí công kích giao nhau của hai vị tử vong kỵ sĩ đang đuổi theo chính mình và Hoàng Kim Long Thương. Phải biết rằng, điểm đáng sợ nhất của Được Ăn Cả Ngã Về Không là hắn có thể đem hắn toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại một kích. Cái kia là tinh khí thần hoàn mỹ kết hợp, nương theo lấy bản thân thực lực Đường Vũ Lân tăng lên, chiêu Được Ăn Cả Ngã Về Không này uy lực tự nhiên cũng là tăng lên trên phạm vi lớn đấy. Lúc này, thời điểm Được Ăn Cả Ngã Về Không hoàn toàn phát huy ra uy lực, thị giác liền sinh ra một loại cảm giác rất cường liệt dường như tên tử vong kỵ sĩ ở trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng đồng dạng phóng xuất ra được ăn cả ngã về không cũng có nghĩa là tất cả lực lượng bản thân đường vũ lân đem toàn bộ phóng xuất ra thực lực đại giảm. ít nhất bên trong thời gian ngắn ngủi là không cách nào khôi phục lại đấy. đổi là trước kia đường vũ lân tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng được ăn cả ngã về không dứt khoát một kích như thế. nhưng tại dưới tác dụng lĩnh vực tiên huyết kim long, nội tâm của hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng bất khuất, đại não chẳng những không có đâm vào khát máu điên cuồng. Ngược lại trở nên càng thêm thanh tỉnh sau trước kia, nhưng cũng là càng thêm lãnh khốc, tay phải cầm chặt hoàng kim long thương. Năng lượng tựa như chảy ra, chớp mắt bành trướng quán nhập vào bên trong cơ thể. Năng lượng kia là đến từ lực lượng của tử vong kỵ sĩ bị sỏ xuyên. Bản thân tử vong kỵ sĩ này, thế nhưng là cấp độ cường giả siêu cấp đấu la. Coi như là năng lượng bị thanh lọc rồi, cũng tiến hành bổ sung đủ cho đường vũ lân rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hoàng kim long thương có thể sỏ xuyên qua thân thể của nó. Như thế mới có thể đủ hoàn thành thôn phệ. Không thể nghi ngờ, lúc này đường Vũ Lân hoàn thành được ăn cả ngã về không, tiếp đó là Hoàng Kim Long Thương thôn phệ. Dưới tình huống đối thủ đầy đủ cường đại, liền đủ để cho hắn khôi phục tiêu hao lúc trước. Đây là đi đánh cực hiểm một lần, cần phải có lấy sức phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Nếu như Hoàng Kim Long Thương không thể xuyên thủng thân thể của đối phương. Như vậy, hắn làm tất cả đều coi như phí công rồi. Cái này đồng thời cũng là thể hiện thực lực tại trước mặt thực lực cường đại tất cả đều vô căn cứ như vậy đấy đã thành công tử vong kỵ sĩ bị đâm thủng trong hai mắt hào quang màu lam chớp mắt ảm đạm xuống ở xa xa vừa rồi một kiếm chém chúng ân từ thân thể minh vương đấu la cát lạc tát đột nhiên chấn động chi lực công kích minh giới về thánh long đấu là rõ ràng bị suy yếu một đường hắn quay đầu nhìn về phía đường vũ lân trong mắt đột nhiên bắn ra sát cơ mãnh liệt trước đó chưa từng có trong chốc lát đường vũ lân chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như bị đóng băng rồi. Trong nội tâm đột nhiên hiện ra phần lớn tình cảm chấn động. Đó cũng không phải thuộc về tình cảm của mình. Mà là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tình cảm của Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Ở giờ khắc này, đó là một loại gần như điên cuồng phẫn nộ. Tại bên trong điên cuồng cùng phẫn nộ kia, tự hồ có một cỗ hương vị bi thương. Lúc hắn cơ hồ đã từng bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Thời điểm đó chỉ có một cỗ lực lượng trèo chống lấy hắn. Ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có 12 đồng bạn. Bọn hắn mặc dù không có trí tuệ chính thức Nhưng bọn hắn lại thủy chung thủ hộ ở bên cạnh hắn, vì hắn ngăn cản đối thủ cường đại. Không biết bao nhiêu lần, là bọn hắn dùng thân thể chính mình ngăn trở công kích của địch nhân, cứu vãn sinh mệnh của hắn. Lại không biết là bao nhiêu lần, là bọn hắn mang theo hắn lao ra khỏi lớp lớp vòng vây, đến nơi an toàn. Bọn họ là hắn 12 tử vong kỵ sĩ, đồng thời cũng là 12 huynh đệ của hắn. Tại trong lòng minh vương đấu la cắp lạc tát tất cả thân tình, tình bạn hầu như đều tại trên người 12 vị tử vong kỵ sĩ này. Hắn càng muốn cùng bọn họ ở một chỗ. Vô luận lúc nào, bọn họ đều là thuộc hạ trung thành nhất của hắn. Là đồng bạn, là huynh đệ. Là bọn hắn thủy chung thủ hộ ở bên cạnh hắn. Mặc dù các lạc tát có vô số loại biện pháp, có thể làm cho tử vong kỵ sĩ chết đi một lần nữa phục sinh. Thế nhưng là, mỗi khi bọn hắn bị địch nhân đánh chết, thời điểm đó, các lạc tát liền sẽ đâm vào trạng thái điên cuồng trước đó chưa từng có. Mà đường Vũ Lân lúc này thừa nhận, chính là loại trạng thái này ở trong các lạc tát. Cẩn thận. Ân Từ hét lớn một tiếng, nắm tay trái hắn oanh ra một quyền, muốn ngăn cản Minh Vương Đấu La, nhưng Cáp Lạc Tát căn bản đều không có nhìn hắn. Mặc kệ cái nắm đấm kia mang theo thần thánh khí, tức rơi tại bên trên sống lưng của mình. Ân Từ chỉ cảm thấy tại trên lưng Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát dường như xuất hiện một cái vòng xoáy. Lực lượng chính mình đánh vào chớp mắt bị vòng xoáy ảnh hưởng, bị phân tán hóa giải, hướng bốn phía vung ra, đồng thời còn bị hắn mượn đi một bộ phận lực lượng. Tiếp theo trong nháy mắt, cáp lạc tát liền đã đến trước mặt đường Vũ Lân. Cái tốc độ này thật sự là quá là nhanh, cơ hồ là tại cảm nhận của đường Vũ Lân, linh hồn chính mình như rớt vào hầm băng. Trước mắt, cáp lạc tát liền đã đến trước mặt hắn. tế kiếm trực chỉ vào trái tim đường Vũ Lân. Chỉ có đem hắn đánh chết, mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng lúc này của Minh Vương đấu la. Thanh kiếm này của hắn cũng không phải một bộ phận võ hồn, cũng không phải một bộ phận đấu khải. Mà là chính hắn dùng bản thân tu vi, đi qua vô số năm tu luyện tạo nên một thanh vũ khí thần cấp, tên gọi là Minh giới vị ngâm. Minh giới vị ngâm có thể điều động hắn bản thân Minh giới chi lực, hòa nhập vào lĩnh vực Minh giới vãng sinh bên trong, trước mắt dẫn đạo toàn bộ lĩnh vực gia chỉ bản thân. Một khi bị Minh giới vị ngâm đâm chúng, trước mắt liền sẽ chuyển hóa làm Minh giới sinh vật. Năng lực đáng sợ nhất của Minh giới vị ngâm, gọi là bách Xuyên, Ý là có thể tại nháy mắt quán xuyên phòng ngự trăm cấp thần cách. 99 cấp là cực hạn đấu la, cái trăm cấp này khái niệm là không tồn tại đấy. Siêu Việt phía trên 99 cấp chính là thần cách rồi. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn một cái phách chảm nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, là có thể bị thương thân thể cường đại của tiếu diện đấu la. Hắn rất ít dùng đâm, bởi vì mỗi khi hắn dùng đâm, chính là thời khắc minh giới vị ngâm bộc phát ra lực công kích kinh khủng nhất. Linh hồn phản phất muốn bị xuyên thấu. Đường Vũ Lân liền căn bản cơ hội né tránh đều không có. Tốc độ của đối phương thật sự là quá là nhanh, cảm giác vô lực trước đó chưa từng có truyền khắp toàn thân. Thật mạnh, đây mới là lực lượng chính thức của cực hạn đấu la. Đã thật lâu không có cảm giác khoảng cách tử vong gần như thế. Thời điểm đối mặt với Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, tuy rằng Ngũ Hành Thần Châm cũng từng uy hiếp qua sinh mệnh của hắn, nhưng lại chẳng qua là uy hiếp, đối mặt với Ngũ Hành Thần Châm, Đường Vũ Lân còn có thể chớp mắt hoàn thành tỉnh táo ứng đối. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, Thời điểm một kích tuyệt mệnh này, nhưng hắn căn bản làm không được điểm này. Cả người hắn dường như đều bị đối phương ngưng kết tại chỗ đó, liền nghe tránh đều làm không được. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn tế kiếm đối phương đâm về trái tim của mình. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, căn bản không ai có thể ngăn cản. ân từ không kịp, thiếu diện đấu là càng không kịp. Cảm giác vô lực chuyển khắp toàn thân, trong đầu đường Vũ Lân lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ này. Ta sắp chết phải không? Đúng lúc này, một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống. Hào quang thần thánh trong chốc lát tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Thân thể đường Vũ Lân lăng không lui về phía sau trăm mét, mà tại hắn chỗ này, một cái quang ảnh thiên sứ tám cánh phá toái tại trong minh dưới vịnh ngâm. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy dòng nước ấm truyền khắp toàn thân. Cảm giác tất cả trạng thái mặt trái lúc trước cùng, với thân thể ngưng kết đều bị giải trừ. Toàn thân một lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nhưng ngay cả như vậy, tại tiếp theo trong nháy mắt, phía sau lưng của hắn còn bị mồ hôi lạnh hiện đầy cảm giác mãnh liệt nghĩ mà sợ truyền khắp toàn thân. đây chính thần thánh thế thân. đây là sau khi đột phá cực hạn đấu là thánh linh đấu là nhã lỵ đã giao cho đường vũ lân. năng lực này nàng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. rút cuộc vẫn phải tại thời điểm mấu chốt nhất cứu được một mạng đường vũ lân. trên bầu trời đen tối đột nhiên trở nên sáng lên. một quả thái dương xuất hiện ở bên trong không trung. tiếng thánh ca to rõ truyền khắp toàn trường. tất cả minh giới sinh vật tại lúc thánh ca xuất hiện, nháy mắt động tác đều bắt đầu trở nên chậm chạp hơn. Từng đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống. Bên trong mỗi một đạo thánh quang đều mang theo một tiểu thiên sứ đáng yêu. Bọn hắn hàng lấm nhân gian, tẩy rửa lấy đen tối. Thánh quang rơi tại trên người thánh long đấu la ân từ. Làm hắn trước đó nhận được ảnh hưởng mặt trái của công kích minh vương đấu la. Lúc này được tẩy rửa hoàn toàn. Thánh quang rơi tại trên người thiếu diện đấu la. Chữa khỏi trước hắn bị tổn thương trước đó. Tại sao lưng mỗi người bọn hắn đều có thêm một quang ảnh thiên sứ sáu cánh? từng đạo thánh quang rót vào, chớp mắt liền hoàn thành lượng lớn tăng phúc. Bản thân tu vi ân từ cao nhất, hiệu quả tăng phúc tự nhiên cũng tốt nhất. Thánh quang lóng lánh, vô song thánh long bắn ra hào quang sáng chói. Trong chốc lát liền chắn trước mặt Minh Vương Đấu La, nắm tay phải lần nữa oanh ra. Lần này, lĩnh vực Thiên Long Phi Vũ trọng chấn, vô số cự long thế, không thể đỡ cứng rắn đối đầu thoáng một phát cùng Minh Vương Đấu La. Ân từ lui lại nửa bước, nắm tay phải bị Minh giới vị ngâm đâm thủng nhưng vừa rồi nắm đấm bị đâm thủng, chớp mắt thiên sứ sáu cánh tại sau lưng phóng thích thánh quang chiếu diệu đã khôi phục như lúc ban đầu. trái lại minh vương đấu la cáp lạc tát là lùi lại ba bước. trên khuôn mặt trắng xám một cỗ khí lưu màu xám dũng động, hiển nhiên là ăn thiệt thòi không nhỏ. cực lớn thánh quang đúng lúc này từ trên mặt đất tuôn ra, nguyên một đám phù văn thần thánh giống như là chính xác chỉ đạo, nhào nhào tuôn về hướng minh giới sinh vật. ngay cả dưới chân những tử vong kỵ sĩ kia cũng đều xuất hiện nguyên một đám pháp trận màu trắng kỳ dị. Pháp trận huyễn hóa ra từng đạo bạch quang, đem bọn hắn tạm thời khống chế nguyên tại chỗ không thể động đậy. Sắc mặt Minh Vương Đấu La các Lạc Tát lập tức trở nên khó nhìn hơn. "Thánh quang linh trận, ngươi là tiểu nha đầu nhã lệ kia sao? Ngươi vậy mà cũng có thể trở thành cực hạn sao?" Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ bốn phương tám hướng vang lên. Các Lạc Tát, không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống. Năm đó Tiền Bối không có hoàn thành chuyện này, hôm nay để chúng ta hoàn thành luôn." Trên bầu trời, cái thái dương kia đột nhiên hào quang bùng cháy mạnh. Hào quang thần thánh nồng đậm vô cùng càng phát ra mãnh liệt hơn. Phàm phất có cái năng lượng gì cực kỳ khổng lồ đang không ngừng nổi lên. Để cho người sống thêm vài ngày nữa đấy. Minh vương đấu la cắp lạc tắt lạnh lùng nhìn đường vũ lân nơi xa một cái. Khí lưu màu xám quét sạch, thân hình như thiểm điện lui lại. Nguyên một đám quang hoàn màu xám nhao nhao xuất hiện, ở dưới chân những nhóm sinh vật minh giới kia, đem bọn hắn hấp thu vào. Muốn đi sao? Thánh long đấu la ân từ chợt quát một tiếng Chân trái bước ra một bước, nắm tay phải oanh kích tại bên trong không trung. Bên trong một đoàn hào quang trái đỏ rực, thiên long thua hẹp. Chính là long vực, công kích mạnh nhất của thánh long đấu la. Minh vương đấu la cắp lạc tát kinh thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giữ lại ta sao? Thiên quyến đấu la là làm không được chuyện này, ngươi có thể làm được sao? Âm thanh của hắn trên không trung vang vọng. Tất cả chung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo hơn. Tất cả minh giới sinh vật tại một cái chớp mắt này dường như đều biến thành khí l Thân hình cấp lạc cắt cũng tiếp theo hư không tiêu thất. Thánh Long đấu là ban đầu khóa hắn lại, tại trong khoảnh khắc hắn đã biến mất vô tung vô ảnh.